Hành, ẩn ẩn có thể thấy được nơi xa sân sắc một ngài ôm hắn biên hướng ra phía ngoài xem biên quyến rũ hắn nói chuyện mụ mụ núi lớn vì cái gì như vậy cao a thân ba hỏi ân bởi vì trên núi có con khỉ con khỉ thích bò cao cho nên núi lớn liền đem chính mình lớn lên rất cao một ngài bắt đầu lung tung biên lý do mụ mụ kia con khỉ vì cái gì thích bò cao a thân ba lại hỏi Bởi vì chỗ cao có ăn ngon đồ vật, con khỉ là vì thêm no bụng mới thích bò cao. Một ngài tiếp tục hồ biên. Kia vì cái gì ăn ngon đồ vật lớn lên ở chỗ cao A? Tân ba hỏi lại. Rốt cuộc xe ngựa tới rồi nhà mình phụ cửa, một ngài chạy nạn giống nhau nhảy xuống xe ngựa, phân phó từ sau xe chạy tới hạ trí ôm tân ba, rối tay lại ở vui cười xuyên xuyên trên lưng trụ một chút, nhìn tỉ tỉ triệu tân ba cha tấn, ngươi như vậy cao hương A chờ ngày mai khiến cho hắn hỏi ngươi đi xuyên xuyên vội vàng chạy vào cửa đi một ngải nhìn xem bị ôm đi ở phía trước tân ba trong lòng ai thán một tiếng nàng hảo hoài niệm trước kia ngoan ngoan đáng yêu béo tiểu tử a chẳng lẽ thành nhi có cái gì mà pháp không thành mới mấy ngày công phu liền đem tân ba từ một cái tiểu người câm biến thành làm nhảm này dọc theo đường đi không đến hai cái canh giờ thiếu chút nữa bị hắn hỏi xong mười vạn cái vì cái gì nàng vì bịa đặt đáp án thật là hy sinh vô số não tế bảo. Mọi người vào nhị môn, một ngải phất tay từ trong không gian thả đại bạch nhị bạch ra tới, hai chỉ láo hổ bắt đầu ở trong sân mừng rỡ, thân ba rẽ rủa từ hạ trí trong lòng ngực xuống dưới, thuần thục cưới lên đại bạch khắp nơi hoặc chạy hoặc nhảy, chơi đến vui vẻ vô cùng. Quách hoài đón một ngải vào đại sảnh, đem đã nhiều ngày sự tình trong nhà lược nói một lần, đơn giản là quốc rau cải trắng mà, thượng phi phiên lúa nước điền còn có chuồng gà bên kia mỗi ngày đều bắt đầu nhặt được mấy chục cái chứng linh tinh việc vật lánh, cuối cùng mới nói, thôn tây lưu gia đại cháu gái xuất giá, ngày sau thỉnh thực rượu, sáng sớm kia ra con dâu cố ý tới thỉnh, thấy một ngải không ở nhà, cùng quách thẩm nói hai câu liền đi trở về. Một ngải gật đầu ứng, trong lòng đánh giá hẳn là ngày đó nàng bị thương đầu, từng tới xem qua nàng vị kia lưu ngoại ngoại cháu gái. Vì thế, làm quách hoài tiếp tục đi vội, Lại phân phó xuân phân cùng đồng chí hai người đi đem mua trở về đồ vật nhỏ kho, hạ chí còn ở trong sân nhìn tân ba, tiết thu phân sớm vào phòng bếp cho nàng chuẩn bị cơm trưa. Nàng hô tân ba cùng nhau chậm rãi đi trở về tam tiến sân, uy hắn ăn hai khối điểm tâm, hạ chí mới đằng ra tay nhi đem quần áo đồ dùng trở vật trở về tại chỗ. Không đến hai nén hương công phu, xuyên xuyên đổi hảo quần áo lại đây tiếp theo hống tân ba chơi, một ngải mới hảo hảo tắm rửa một cái thay đổi kiện rộng thùng thình việc nhà váy áo. Tiết thu phân bưng ba chén thịt tim mì nước cùng bốn đĩa ngon miệng tiểu thái lại đây, một lớn hai nhỏ ăn cái bụng nhi viên, chờ tiết thu phân thu thập chén đuối trở về, thấy ba vị chủ tử đều lệnh qua trên sạc ngủ, liền cầm giường chăn mỏng nhẹ nhàng cái hảo, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi ngoài cửa. Chính gặp được muốn vào môn xuân phân, làm cái tiêu thanh thủ thế, hội hợp đồng chí hạ trí, bốn người cùng nhau vào phòng bếp nhỏ. Đem dư lại nửa nồi nước mặt phân ăn Ngồi một đường xe ngựa Vài người cũng đều có chút mệt mỏi Xuân Phân chủ động nói muốn lưu Tại tiểu đại sành thủ Làm các nàng ba cái đi ngủ một lát Một ngày ăn no liền ngủ phạm vào bỏ ăn Trong lúc ngủ mơ cảm giác Dạ dày thập phần không thoải mái Trận mắt xem hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành Liền tay chân nhẹ nhàng xuống đất Giúp bọn hắn một lần nữa cái hào chăn Mới vào tiểu thính Chuẩn bị đảo chén nước ăn phiến thuốc tiêu hóa Không nghĩ tới một mở cửa liền thấy Xuân Phân ngồi ở cửa sổ hạ giường nệm thượng, ngốc ngốc nhìn dưới mặt đất, khỏe mắt hình như có nước mắt. Nàng sát mặt chính là châm xuống, Xuân Phân luôn luôn ổn trọng cẩn thận, ngày thường mọi việc nhiều vì nàng liệu lý, rất được nàng yêu thích. Hôm nay có ai làm nàng bị ủy khuất, muốn như thế tránh ở không người chỗ rơi lệ. Xuân Phân, ách chính là có chuyện gì giấu ta? Một ngày ngồi vào bên người nàng, biên đánh cách biên hỏi. Xuân Phân hiển nhiên không có dự đoán được phu nhân sẽ nhanh như vậy tỉnh lại, vội vàng lau nước mắt, phu nhân, Xuân Phân không dám giấu ngải. Ách, cho ta, ách, cho ta đảo chén nước tới. Một ngải đánh cách đánh đến lợi hại hơn, Xuân Phân lập tức đổ chén nước đưa cho nàng, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vì nàng trụ phủi phía sau lưng. Phần 61. Một ngải an tiêu thực phiến, chính mình cũng vô vài cái trước ngực, cảm giác đánh cách nhẹ chút. Lúc này mới kéo Xuân Phân ngồi vào nàng bên cạnh, ôn nu nói, Xuân Phân, các ngươi tới ta bên người cũng gần một năm, ta là cái dạng gì tính tình, các ngươi trong lòng đều hiểu rõ. Ta không hy vọng các ngươi có việc giấu ta, phàm là bị ủy khuất, đều phải nói ra, ta cho các ngươi làm chủ. Xuân Phân nghe thấy phu nhân nói như vậy, nước mắt rớt đến càng nóng nảy, khột khịt nói nguyên do. Nguyên lai like hôm nay cửa bắc đi không thông, sửa đi cửa đông cửa đông ngoại nơi đó vốn là hoa vương thành biên nhất rách nát nghèo khổ địa phương. Xuân phân trong nhà họ tôn, liền ở tại kia phiến địa phương một cái gạch mộp trong phòng, cha mẹ dựa vào cấp đồng ruộng nhiều nhân ra làm việc vật kiếm chút đồng tiền, nuôi sống người một nhà. Nàng ít hạ còn có hai cái muội muội một cái đệ đệ, bởi vì nàng dần dần tuổi tác lớn, mẫu thân lại bị bệnh, thật sự không có dư tiền cho nàng đặt mua của hồi môn, lại nói nàng nhị muội cũng đã 12 tuổi có thể gánh khởi giặt quần áo nấu cơm việc nhà, vì thế phụ thân liền nhẫn tâm đem nàng bán cho mẹ mịn, thay đổi tám lượng bạc trợ cấp gia dụng. Sáng sớm nàng ghé vào cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem, cư nhiên cho nàng thấy nhỏ nhất mội mội cùng đệ đệ ở ven đường nhặt lá cải, thân xuyên quần áo so nàng ở nhà khi còn muốn rách nát đến nhiều, nàng trong lòng khó chịu, đã oán trách cha mẹ đem nàng bán đi, lại nhớ thương đệ mội chịu khổ, vô tâm ngủ trưa, vì thế ở chỗ này trộm lau nước mắt. Một Ngải nghe nàng nói xong, thấy nàng đôi mắt sưng như hoạch đào giống nhau, nhịn không được xì cười, éo tay nàng nói, ngày thường nhìn ngươi ổn trọng cẩn thận. Một khi gặp chuyện như thế nào như thế không có chủ ý ta còn tưởng rằng ngươi ở nơi nào bị hủy khuất, kết quả lại là điểm này việc nhỏ nhi. Ngươi lúc ấy nếu nói cho ta, ta liền trực tiếp làm ngươi xuống xe về nhà nhìn xem. Liền tính lúc ấy ngươi không nói, chờ ta giàn xếp hảo nhàn rỗi. Thỉnh thiên giả trở về cũng đúng á đến nỗi một người trộm khóc sao? Nay cũng trách ta, trong nhà những người khác đều là từ phương Nam lại đây, phụ cận không có thân nhân, ta cũng liền đã quên các ngươi bốn cái theo chân bọn họ không giống nhau. Xuân phân vội vàng khởi ít xuống đất quỳ, mắt lộ vui sướng hỏi, phu nhân, ngài đây là chuẩn ta về nhà nhìn xem sao? Chương 78. Chương 78. Đương nhiên, hôm nay quá muộn, lên đường không tiện. Ngươi cũng chuẩn bị một chút, sáng mai nhi liền phái xe ngựa đưa ngươi trở về. Một ngải duỗi tay kéo nàng lên, nghị nghị trong nhà nhiều xuyên xuyên cùng tân ba lúc sau, nhân thủ có chút khan hiếm, lại nói, ngươi đi rửa mặt trải đầu một chút, lại đem hạ trí các nàng đều gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Xuân Phân thoáng sửa sang lại tóc, vẻ mặt vui mừng đẩy cửa đi ra ngoài. Sau giờ ngọ dương quang nghiêng nghiêng chiếu tiến vào, không có ngày mùa hè cùng táo, nhiều phân ngày mùa thu mắt lạnh là một ngải híp mắt rất là đã phát một lăng ốc tùy tay từ trong không gian lấy ra cuốn eo lật xem khi còn nhỏ cùng ra ra nãi nãi những cái đó ảnh chụp Hốc mắt cũng có chút đã ướt nước có lẽ thật là biết cả đời này trở về không được cách xa nhau hai cái thời không là cỡ nào xa xôi khoảng cách đừng nói là từ nhỏ yêu thương nàng ra ra nãi nãi chính là kia đối nhi vô lương cha mẹ nàng hiện giờ cũng sẽ ngẫu nhiên tưởng niệm một chút nghe thấy viện môn vang lên Nàng thu eo buông, lười nhác quay dựa vào giường nệm thượng, nhìn Xuân Hạ thu đông bốn người tiến vào, cho nàng thấy lễ, chỉ ghế làm các nàng ngồi xong, mở miệng nói, vừa rồi ta thấy Xuân Phân ở khóc, hỏi nguyên nhân mới phát hiện, ta vẫn luôn xem nhẹ chút sự tình, các ngươi bốn cái không giống nhà khác hương đều ở phương Nam, khẳng định đều là hoa vương thành phụ cận. Hiện giờ chúng ta trong phủ thu hoạch vụ thu kết thúc, cũng không có gì đại sự yêu cầu đương đối ta chuẩn bị cho các ngươi thay phiên về nhà đi xem. Nghe xong lời này, đồng chí rõ ràng vẻ mặt kinh hỷ, nhưng là hạ trí cùng tiết thu phân ánh mắt lại có chút phức tạp. Hạ trí tính tình nhất sẵn khoái, không thích có chuyện nghẹn, dứt khoát quỷ xuống nói, phu nhân, ta ta tính tình lại thẳng lại mãng, có thể được ngài như thế hậu đãi, theo lý thuyết ta không nên cự tuyệt, nhưng là, ta mẹ ruột chết sớm, mẹ kế gả tới mới vừa sinh cái tiểu giờ giờ, liền nói trong nhà tiền bạc khó khăn. Không quá nửa tháng liền đem ta bán, cha ta cũng chưa cổ họng một tiếng, ta đối cái kia ra đã sớm chết âm. Lại nói, ta nếu trở về, bị bọn họ biết ta phải phu nhân nhân huệ, quá đến tốt như vậy, nhất định sẽ mỗi ngày tới ép hỏi ta đòi tiền. Cho nên, ta là thiệt tình không nghĩ đi trở về. Nàng nói thông khoái, tựa không có bất luận cái gì lưu luyến, nhưng là hốc mắt kia bông ẩn hàm nước mắt vẫn là bán đứng nàng, có ai không nghĩ ra đâu chẳng qua là cái kia ra quá thương nàng tâm thôi có hạ trí mở đầu thiết thu phân cũng đem chính mình thân thế nói nhà nàng chỉ nàng một cái hài tử cha bị bệnh qua đời nương chịu không nổi đả kích cũng đi theo đi trong tộc thân thích lúc ấy liền làm chủ bán trong nhà kia năm mẫu đất an táng cha mẹ không nghĩ tới cuối cùng còn nói không đủ nàng chỉ phải đi theo thúc thúc đi mẹ mìn nơi đó tự bán tự thân lúc này mới đem cha mẹ thích đáng an táng hảo hiện giờ nàng về nhà đi cũng đơn giản là đối mặt một đám giả nhân giả nghĩa thân nhân. Mọi người không nghĩ tới tiết thu phân thân thế cư nhiên so hạ trí còn muốn đáng thương rất nhiều, làm khó nàng ngày thường không có nửa điểm đoán trời hận mà, ôn nhu phúc hậu tính tình trọc người thích. Một ngài cũng không biết là muốn nói nàng quá dễ khi dễ, vẫn là muốn an ủi nàng hảo. Đông chí nhưng thật ra cùng xuân phân thân thế không sai biệt lắm, bổn ra họ vương, trong nhà còn có một cái ca ca, hai cái muội muội. Cha mẹ tính tình hàm hậu thành thật, cả đời thủ hai mẫu đất cần sinh hoạt, ca ca tới rồi tuổi muốn cưới vợ, nhà gái trong nhà muốn mười lượng bạc xính lễ, cha mẹ đành phải đem nàng bán, đảo không phải không đau nàng, chỉ là ở lão nhân quan niệm, truyền thừa bọn họ triệu ra hương khói so cái gì đều quan trọng. Một ngải xoa xoa đã dễ chịu rất nhiều thì vị, nhẹ giọng nói, Xuân Phân cùng đồng chí ngày mai đều về nhà đi trụ hai ngày đi. Tiết thu phân trong chốc lát đi nướng mấy thứ điểm tâm cho các nàng mang lên hai đại hộ. Lại mỗi người chọn hai thất thích hợp vải đông lấy về đi. Chúng ta trong phủ hiện tại nhân thủ cũng có chút không đủ dùng. Phòng bếp quách thẩm nơi đó muốn thêm một hai cái giúp đỡ. Tốt nhất là thượng chút tuổi. Xuyên xuyên kia sân cũng muốn thêm hai cái mười hai mười ba tuổi tiểu nha đầu. Tân ba bên người muốn hai cái bảy tám tuổi gã sai vạn. Đến nôi quách quản gia nơi đó, cũng nên thêm bốn năm cái tráng lao động. Ta nguyên bản tính toán làm quản gia đi mẹ mình nơi đó mua, nhưng là lần này các ngươi về nhà, có chọn người thích hợp liền lánh trở về đi, bán minh bạc, chẳng phân biệt lớn nhỏ đều là 20 lượng, nhưng là có một cái, cần thiết Thiêm văn tự bán đức. Xuân Phân cùng đồng chí vẻ mặt vui mừng dập đầu tạ ơn, các nàng từ trước đến nay trong phủ, chưa từng ai quá đánh, ăn được chủ hảo, bốn mùa quần áo trang sức cũng không thiếu, không biết bao nhiêu lần nhớ tới người trong nhà hay không có thể ăn no mà gấm. Hiện giờ phu nhân lên tiếng, các nàng chẳng những bên người có thể có cái thân nhân cùng nhau làm việc, trong nhà cũng ít há mồm ăn cơm nhiều phân tiền thu a. Một ngài thấy hạ trí cùng tiết thu phân mãn nhãn hâm mộ, lại nói hai người bọn nàng không thể về nhà, liền mỗi người đi nhà kho chọn thất thích bố, làm bộ thích váy áo tính làm bồi thường, hai cái nha đầu có bộ đồ mới cũng lộ gương mặt tươi cười, vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Một ngài phân phó xuân phân đông trí đi nhà kho chọn vải dệt. Thuận tiện muốn các nàng cầm hộp bạc trang sức trở về, từ trung gian chọn một bộ hoa mẫu đơn giản, cũng hai lượng bạc, cùng nhau gọi quách thẩm lại đây. Tinh tế dặn dò nói mấy câu, muốn nàng tự mình đưa đến lưu gia cấp kia nữ hải tử thêm trang, lúc này mới về phòng một lần nữa ôm lấy hai đứa nhỏ lại ngủ nửa canh giờ. Hạ chi tới báo nói, tiểu hồng, nhị nha hai người tới tìm xuyên xuyên nói chuyện, xuyên xuyên xoa xoa mới vừa mở đôi mắt, vội vàng xuống giường liền muốn chạy hồi chính mình sân đi. Bị Xuân Phân khuyên một lần nữa rửa mặt trải đầu, lúc này mới phóng nàng trở về. Một ngải cười mắng một câu, con bé. Tân Ba lúc này cũng tỉnh, kêu muốn phóng thủy, một ngải chỉ phải cho hắn bộ đôi giày, làm hạ trí ôm hắn đi cách vách rửa mặt trong phòng phương tiện. Tiết Thu Phân cười khanh khách bưng mâm điểm tâm tiến vào, có bánh kem, bánh đậu xanh, bánh đậu bánh cùng thịt heo rau cải tráng bánh bao bốn dạng, trưng cầu phu nhân hay không thích hợp. Cũng nói mới vừa cấp xuyên tiểu thư nơi đó tặng một mâm đi đái khách. Một ngải vừa lòng gật gật đầu, nhà nghèo không thấy được thích những cái đó xinh đẹp điểm tâm, này đó hương vị hảo lại có thể thêm no bụng thức ăn ngược lại càng được hoan nền, vì thế dặn dò nàng nhiều trưng chút bánh bao, giữa trưa ăn quá no rồi, buổi tối liền ăn chút dễ tiêu hóa hát cháo cùng bánh bao tính. Nghĩ lại lại nghĩ tới trong thôn kia mười mấy mẫu đất, vì thế... Lại phân phó Tiết Thu Phân trang thượng một hộp bánh bao làm thanh phong cấp vương láo ra tử đưa đi, thuận tiện hỏi một chút nhịn yêu, nhưng cái đó khoai lang ngày nào đó bắt đầu thu thập Tiết Thu Phân nhất nhất ứng, đi xuống bận rộn không để cập tới. Đơn nói sáng sớm ngày thứ hai, Xuân Phân cùng đồng chí ngồi một ngũ cùng một sáu vội vàng xe ngựa một đường đi vội, rốt cuộc ở giờ tị sơ khắc liền chạy tới hoa vương thành cửa đông ngoại, Xuân Phân cùng mấy người ước hảo ngày thứ hai hội hợp canh giờ. Cho nhau nói xong lời từ biệt, liền xách hai đại bao đổ vật bước nhanh đi trở về xa cách một năm ra môn. Rất xa thấy nhà mình trong viện có cái thân hình cao nhồng nữ hải tử ở lượng quần áo, màu xanh lá dài rộng bố sam nhi thượng đánh cái màu trắng ngủ vá. Dị thường thấy được, nàng cái mũi liền có chút lên men, hô thanh nhị muội, kia nữ hải tử lập tức quay đầu lại tới xem, kinh hỉ kêu đại tỷ, vài bước nhào lên tới, bế lên nàng liền bắt đầu khóc lớn. Đại tỷ! Ngươi như thế nào đã trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Nha đồng đốc, đại tỷ này không phải trở về xem ngươi sao. Tiểu nội cùng tiểu đệ đâu, ta cho các ngươi cầm ăn ngon trở về. Xuân phân lao như thế nào cũng ngăn không được nước mắt, lôi kéo nàng hướng trong viện đi. Bọn họ đều ở trong phòng đâu, Nương cũng ở nhà. Hai người khi nói chuyện liền vào phòng môn. Một cái 40 tuổi tả hưu phụ nữ trung niên chính lệnh qua trên giường bổ quần áo, bên cạnh hai tiểu hài tử ở đoạt hai khối phá đầu gỗ chơi, đột nhiên thấy một cái ăn mặc xinh đẹp tú mị nữ tử vào nhà tới, ba người đều là sửng sốt, nhưng thật ra hai cái tiểu hài tử trước nhận ra tới là nhà mình đại tỷ, lập tức phát tới, kia phụ nữ ngay sau đó cũng kích động đến ngồi thẳng thân mình, há miệng thở dốc lại không có nói ra cái gì, nước mắt trước rớt xuống. Dưới Xuân Phân kêu một tiếng nương, đem trong tay bao vây đặt ở giường bên trong, sau đó lôi kéo tay nàng đi theo rớt nước mắt, nàng nương biên khóc biên tinh tế đánh giá nhà mình nữ nhi mặc trang điểm, trong lòng hơi chút dễ chịu một ít, lúc trước nếu không phải trong nhà thật sự quá không nổi nữa, nàng cũng không nghĩ bán đại tỷ nhi đi ra ngoài, này một năm tới, cách mấy ngày liền sẽ mơ thấy nữ nhi bị chủ gia đòn hiểm hoặc là khi dễ, tỉnh lại đều sẽ khóc gớt nửa bên gối đầu, cũng là vì cái này duyên cớ nàng ho khan càng ngày càng nặng nhìn đại phu đều nói là tâm tư quá nặng trôn bệnh căn nhi uống thuốc tiêu tiền liên lụy đến trong nhà càng khó khăn đại tỷ nhi nương thực xin lỗi ngươi à ngươi bị bán được nơi nào hôm nay như thế nào được cơ hội trở về có phải hay không bị cái gì bị quất tôn lưu thị trên dưới sờ soạng nữ nhi thậm chí tưởng xốc lên nàng tay háo nhìn xem có hay không vết thương xuân phân vội vàng ngăn lại nàng móc ra khăn cho nàng lau nước mắt An ủi nói, nương, ngươi yên tâm, thiên thần phù hộ, ta quán cái hảo chủ ra, ăn ngon ngủ ngon, ngài không phát hiện nữ nhi đều béo sao. Tôn Lưu Thị gật gật đầu, sờ sờ nàng quần áo nguyên liệu, trên mặt có tươi cười. Là béo, này vật liệu may mặc cũng là tốt, ngươi không chịu khổ, nương này trong lòng liền tốt hơn nhiều rồi. Cha ta đâu, như thế nào không ở nhà? Xuân Phân khắp nơi nhìn nhìn hỏi. Tôn Lưu Thị thở dài. Hắn hôm nay đi sau trên đường trương đại nhà mẹ để hỗ trợ sửa nhà đi, đợi chút ta kêu ngươi muội tử đi kêu hắn trở về. Không cần, nương, buổi tối tái kiến cha cũng đúng, ta lần này có thể ở nhà ở một đêm, ngày mai giữa trưa mới có xe ngựa tới đón. Xuân Phân ngăn lại tính nôn nóng liền phải ra cửa muội tử. Nhìn xem trên bàn trống trơn, biết người trong nhà cũng chưa ăn cơm, kéo qua đứng ở bên cạnh cắn ngón tay mắt trông mong nhìn nàng để muội. Rồi tay lấy qua cái kia màu xanh lục đại bao, ba lượng hạ nhanh nhẹn mở ra, rút ra hai cái hộp gỗ, bên trong đến tràn đầy đều là thức ăn. Nàng cấp ba cái để mội phân mấy cái bánh bao thịt, xem bọn họ ăn đến hương, trong lòng là lại cao hứng lại đau lòng. Xoay người lại mở ra một cái khác bao vây, lấy ra một bộ tám phần tân, màu xanh nhạt nạm bạch sa tanh đường viền hoa váy áo đưa cho mới vừa nuốt vào một cái bánh bao nhị muội. Đây là chúng ta phu nhân mùa xuân khi cho ta làm, nhị mội hơi chút sửa một chút liền có thể xuyên. Nhị nha vội vàng bắt tay ở trên người hung hăng cọ cọ, lúc này mới thật cẩn thận tiếp nhận đi, yêu thích liên tục dùng mặt đi dán Xuân phân lại đem trong bọc dư lại hai thất vải dệt cùng nhau đẩy đến nàng nương trước người. Nương, này hai khối vải dệt đều là chúng ta phu nhân lên tiếng, ta chính mình đi nhà kho tuyển ra, một khối cấp đệ đệ mội mội làm bộ đồ mới. Một khối để lại cho ngươi làm. Còn có nói lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái mới tinh túi tiền tới, nhét vào tôn lưu thị trong tay, nơi này là ba lượng bạc cùng một bộ bạc trang sức, đều là ta ngày thưởng tích có hạ, ngài thu hồi đến đây đi, chờ cuối năm ta phải thưởng bạc, liền lại cho ngài lấy về tới. Phần 62 Trưng 79 lớn mạnh đội ngũ Trưng 79 lớn mạnh đội ngũ Tôn Lưu Thị ngơ ngác nhìn quả thực thay đổi cá nhân nhi dường như đại nữ nhi, trong lòng đột nhiên linh quang chợt lóe lại khóc lên tiếng âm, ta nữ nhi à, ngươi như thế nào được nhiều như vậy tiền bạc, không phải là, không phải là nàng nghẹn ngào, trong lòng hoài nghi nữ nhi là làm nhân gia thông phòng nha đầu, lại như thế nào cũng hỏi không ra khẩu, hận không thể nhất thời lập tức chết đi mới hảo, đây đều là nàng tạo nghiệp ta. Xuân Phân Hảo sau một lúc lâu mới suy nghĩ cẩn thận nàng nương ý tứ, Mặt có chút đỏ bừng, vội vàng phủ nhận, chọn có thể nói nói cùng nàng nương nói nhà mình phu nhân lai lịch, tiếp theo lại đem trong phủ muốn chiêu chút người nào tay nói nói. Nàng nương lúc này mới yên tâm, mới vừa lau nước mắt, không đợi nói chuyện, liền nghe ngoài cửa có người gào to một câu, ta đi. Xuân Phân Nhữ Mi, nàng chỉ lo cùng nương nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới sẽ bị ngoài cửa người nghe qua. Nhớ tới trong phủ quy củ, nàng trong lòng có chút buồn trồn. Ngần đầu vừa thấy, là cách vách ngôi nhị tẩu bưng chén bắp mặt bánh bột ngô vào cửa tới. Ngôi nhị tẩu cùng nhà mình trụ hàng xóm cũng có mấy năm, bởi vì mấy năm trước đã chết nam nhân, một mình một người mang theo bảy tuổi nhi tử tiểu bảo nhi sống qua, rất là không dễ. Nhưng là nàng làm người kiên cường có khả năng, hơn nữa ngày thường hàng xóm nhóm nhiều ít giúp xứng chút, cũng tạm chấp nhận ngao lại đây. Hiện giờ như vậy không màng lễ tiết ra tiếng đánh gây chính mình mẹ con nói chuyện chỉ sợ là cực hy vọng có thể vào phủ có cái ấm no nơi tinh tế nghĩ đến các nàng mẫu tử tình huống đảo cũng phù hợp phu nhân điều kiện xuân phân mày cũng liền chậm rãi giãn ra khai Nô nhị tẩu thấy nàng sắc mặt buông lỏng vội vàng đem đồ vật phóng tới trên bàn cũng bất chấp lớn nhỏ bối phận trực tiếp lại đây cùng xuân phân chào hỏi liên thanh xin lỗi đại tỷ nhi a tẩu tử ở ngoài cửa nghe xong các ngươi mẹ con vốn riêng lời nói là tẩu tử không đúng chính là Ngươi cũng biết tẩu tử cùng tiểu bảo nhi quá gì nhật tử, hiện giờ nghe xong ngươi. Kia chủ gia có thể ăn uống no đủ, còn cấp bạc, như thế nào có thể không nóng lòng. Cầu ngươi xem ở chúng ta nhiều năm hàng xóm phần thượng, giúp tẩu tử cùng ngươi chủ gia nói nói, thu chúng ta nương hai vào phủ thế nào, ta sẽ bếp sống kim chỉ, tiểu bảo nhi cũng có thể đi theo cái kia tiểu công tử đường cái gã sai vào ta. Xuân Phân không chịu thác đại chiếm nàng tiện nghi, đồng dạng còn nàng thi lễ. Nói, nhị tẩu, ngươi vừa rồi đều nghe rõ sao, hai mươi lượng bán mình bạc là không ít, nhưng là chúng ta phu nhân công đạo nhất định phải thêm văn tự bán đứt. Ngươi vẫn là hảo hảo suy xét một chút đi. Rốt cuộc tiểu bảo tương lai, vạn nhất có tiền đồ, cái này nô tịch chính là cái gông siềng. kia nô nhị tẩu thở dài, văn tự bán đứt cũng thêm, ta một cái cũng không trông cậy vào tiểu bảo nhi có thể thi khoa cử quang tông diệu tổ, chỉ cầu bình an đem hắn nuôi lớn liền hảo. Hiện giờ chạm vào đến cái chủ gia cũng là ở gói người, thật sự là không còn có càng thích hợp cơ hội, đương nhiên muốn thêm. Xuân Phân thấy nàng kiên quyết, chỉ phải nói, vậy được rồi, nhị tẩu, ngươi trở về lại suy xét một chút, nếu vẫn là tưởng theo ta đi, kia sáng mai liền đến nhà ta đến đây đi. Cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, đại tỷ nhi. Sáng mai nhi ta nhất định đến. Nô nhị tẩu liên thanh nói lời cảm tạ. Sau đó như là sợ Xuân Phân đổi ý giống nhau, vội vàng chạy về ra đi. Tôn Lưu Thị từ đầu tới đôi đều không có nói một lời, nhìn chằm chằm vào nhị nữ nhi xuất thần, lúc này, kéo qua đại nữ nhi tay, nói, đại tỷ nhi, ngươi đem ngươi nhị mội mội cũng mang đi đi, nhà ta quá khổ, nàng một cái 12 tuổi nữ hài tử, trường đến lớn như vậy, còn không có một kiện giống dạng váy áo đâu. Đi theo ngươi đến chủ ra đi, ăn mặc không lo, còn có ngươi chăm sóc, Nương cũng yên tâm, nhà ta lại nghèo, liền tính nàng lưu tại trong nhà, ta cũng lấy ra không xuất giá trang, cuối cùng vì ngươi đệ đệ mội mội vẫn là đến đem nàng bán đi, khi đó có thể hay không cũng giống ngươi đụng tới cái hảo chủ gia liền nói không chuẩn. Nhị nha nghe tỉ tỉ cùng nương nhắc tới nàng, buông vay áo lại đây, gấp giọng nói, nương, ta không đi, ngươi bệnh, ta đi rồi, ai giặt quần áo nấu cơm à, còn có tiểu đệ tiểu muội, ai chăm sóc nha. Đáng tiếc. Tôn Lưu Thị quyết định chủ ý, chỉ là cắn răng không buông khẩu. Xuân Phân tinh tế hỏi nàng nương bệnh tình, biết chỉ là bởi vì nhớ thương nàng mới càng thêm lợi hại tâm bệnh, cũng liền đồng ý mang muội muội cùng nhau trở về. Nàng tâm tư tỉ mỉ, buổi tối ngủ không được khi từng cẩn thận suy xét quá, phu nhân ra tay hảo phóng, đại nô buộc nhóm đều thực quan nhân, năm nay trong phủ tiền thu ít nhất cũng nên có 6-7 ngàn lượng, các nàng mỗi người cuối năm đều có thể bắt được 10 lượng tả hữu tiền thưởng. Hơn nữa mội mội bán mình bạc, sang năm đầu xuân là có thể mua nhị mâu hảo mà, về sau trong nhà lương thực liền có bảo đảm, ít nhất đói không đến bụng. Lập tức kéo mội mội đi ra ngoài, cùng nhau giặt quần áo, chuẩn bị làm cơm chiều, chờ buổi tối thấy cha, lại đêm này tính toán cùng hắn nói một lần, nàng cha là cái người thành thật, ngày thường mọi việc đều nghe nàng nương quyết định, đương nhiên cũng đồng ý. Người một nhà liền kia hai hộp điểm tâm ăn đốn hảo cơm, tê ở một đêm, Ngày thứ hai mở cửa liền thấy Ngô Nhị Tẩu lánh Tiểu Bảo Nhi đứng ở cửa. Một bộ sợ Xuân Phân ném xuống hai mẹ con bọn họ đi trước Tư Thế. Xuân Phân chỉ phải đem các nàng đón tiến vào, cùng nhau uống lên hai chén bắp mặt cháo, đối phó gặm cái làm bánh. Sau đó bóp canh giờ đến bên đường, chờ một tam một bốn đuổi xe ngựa lại đây tiếp. Nàng vốn tưởng rằng chính mình mang theo ba người cũng rất nhiều, không nghĩ tới đồng chí so nàng còn lợi hại, ước chừng lánh tám người, cũng may một tam nhiều mướn chiếc xe ngựa, trong đó ba cái tuổi trẻ nam nhân mới cùng các nàng tách ra ngồi, không đến mức tê ở một chiếc trong xe xấu hổ. Bởi vì đường xa, yêu cầu nhanh chóng lên đường, không kịp nhìn kỹ, Xuân Phân từ biệt cha mẹ cùng đệ muội, liền mang theo muội muội cùng nô nhị tẩu mẫu tử tê lên xe ngựa, dọc theo đường đi lung lay, rốt cuộc ở mặt trời lặn trước chạy về trong phủ. Xuân Phân đông chí vội vàng đi phu nhân nơi đó tiêu giả liền đem các nàng mang đến người đều giao cho quách thẩm cùng quản gia xử lý. Một ngải mới vừa đi qua Tây Viện Vấn An Lão Thái Thái, trùng hợp kia người đàn bà đánh đá cô thị không ở, Lão Thái Thái nói nàng đi bờ sông giặt quần áo, sau đó lại lôi kéo một ngải nói cô thị mấy ngày nay rất nhiều ưu điểm, như là sớm muộn gì Vấn An, cơm canh ăn bài đến tỉ mỉ, còn có hôm nay thiên đi bờ sông giặt quần áo linh tinh. Hơi có chút nóng lòng thay đổi một ngải đối Cố thị hư ấn tượng, một ngải trên mặt mỉm cười đáp lời, trong lòng trên thực tế thực sự có chút không cho là đúng, cố thị làm những việc này là nhà ai con dâu đều cần thiết làm, không có lý do gì người khác làm là hẳn là đến cố thị nơi này liền thành ưu điểm, huống hồ nàng cũng không cho rằng tàn phế một cái cánh tay phải người có thể làm gì việc, nay chỉ có thể nói là lao thái thái đối cố thị kỳ vọng quá thấp, cho nên phàm là nàng làm một chút bình thường sự đều sẽ bị lao thái thái vô hạn phóng đại. Bất quá, nhưng thật ra đáng tiếc thái thái một mảnh tâm, nàng cùng cố thị là không có khả năng ở chung vui sướng, thử hỏi có ai có thể đối một cái thời khắc nhớ thương chính mình ra sản người đàn bà đanh đá thổ lộ tình cảm, đặc biệt là bị nhớ thương đối tượng vẫn là cái thân chịu tư nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm giáo dục nhiều năm hiện đại người, không lớn tắt thai đi lên chịu nàng đã là tương đương có hẳn dưỡng. Cùng lao thái thái hàn huyên trong chốc lát, một ngài liền trở về nhìn chằm chằm xuyên xuyên viết chữ to lo liệu cổ vũ giáo dục chính sách phương trầm ở tập viết bổn thượng miễn cưỡng lấy ra mấy chỗ còn tính tốt nét bút ra tới tàn nhẫn là khen vài câu mừng rỡ tiểu nha đầu loạn choạng đầu nhỏ vui vẻ cực kỳ xuân phân hai người vào nhà cấp một ngài thấy lễ một ngài đơn giản làm xuyên xuyên đi coi chừng trong viện điên chạy tân ba nhân cơ hội cũng khoan khoái trong chốc lát sau đó hỏi vài câu các nàng trong nhà tình huống nghe các nàng cẩn thận nói lánh hồi nhân số cùng thân thế bối cảnh Xuân phân ba người kia không đề cập tới chỉ nói đồng chí kia tám người ba cái mười một tuổi tiểu nữ hài nhi chúng có một cái là nàng thân ngoại muội khác hai cái là hàng xóm trong nhà đại nữ nhi trong nhà đều nghèo nghe nói nơi này ăn mặc đều hảo liền cầu đồng chí mang đến cái kia bảy tám tuổi tiểu nam hài là nàng phương xa thân thích gia hài tử bởi vì duy nhất phụ thân trước đó vài ngày bệnh chết không có thân thích nguyện ý đắp lương thực nuôi nâng hắn, nàng nhìn tuổi tắc tương đương liền cùng nhau mang đến. Cái kia hai mươi mấy tuổi tiểu tức phụ nhi, cũng là đồng chí ra hàng xóm tiểu nữ nhi tên là Nhu Lan, năm kia gả đến mấy chục dặm ngoại nhà chồng, bởi vì tính tình mềm mại, bị ác bà bà làm khó dễ ngược đãi, phụ huynh dưới sự tức giận chủ trương hòa ly đem nàng lénh trở về, nàng không nghĩ ở nhà ăn không ngồi rồi chịu tẩu tử xem thường, liền chủ động yêu cầu bán tới làm công. Mặt khác ba cái tráng lao động đều là nhà hắn phụ cận hàng xóm, da vô dụng đất, nhi tử đông đảo, dựa bán đứng thể lực. Kiếm ngụm thức ăn, nghĩ cưới vợ vô vọng, không bằng bán mình vì phó, đồng dạng xuất lực làm việc, còn có thể hôn cái chắc bụng. Một ngải gật gật đầu, muốn tiết thu phân đi nhìn bọn họ đều rửa mặt trải đầu qua liền đem người gọi vào trong đại sảnh. Sau đó ở xuân phân hầu hạ hạ thay đổi thân đẹp đẽ quý giá chút gấm vóc váy áo, trên đầu cũng bàn bách hợp tấn. Cắm hai căn nạm đá quý kim châm, ở trước gương vừa lòng xoay chuyển. Xuân Phân nhớ tới nàng lần đầu tiên vào phủ khi tình cảnh, nhịn không được cười nói. Phu nhân, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài khi, liền cảm thấy ngài là tiên nữ hạ phạm, không nghĩ tới theo ngài càng lâu càng thêm hiện ta không nhìn lầm. Cái gì tiên nữ à, còn không phải sợ các ngươi khi dễ ta một cái, nghĩ trước chấn chấn các ngươi thôi. Hảo, chúng ta đi thôi. Một ngài cười ứng nàng một câu xoay người đi ra cửa đại sảnh. Quách hoài đứng ở chủ vị bên trái, trung gian quy quy củ củ đứng ba hàng mười một cá nhân, có nam có nữ, có lớn có bé. Thấy một ngải nhấc chân rào bước tiến lên ngạc cửa, liền cùng nhau ở quách hoài ý bảo hạ, quỳ xuống cho nàng dập đầu vân an. Một ngải chậm rãi đi đến chủ vị ngồi, lúc này mới ra tiếng làm cho bọn họ lên. Một bên từng cái đơn giản hỏi chút lời nói, một bên không giấu vết đánh giá mọi người thần sắc, không thể không nói. Xuân Phân cùng đồng chí ánh mắt đều không tồi, những người này tạm thời tới xem, nữ tử cũng đều là có khả năng lanh lợi, nam tử ánh mắt cũng đều thực thanh minh thấu triệt, không có khắp nơi loạn chuyển loạn ngắm. Lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi quét hoài trong nhà đệm chăn đồ dùng, chỗ ở an bài, thấy đều an bài thỏa đáng, lúc này mới muốn hắn xuống tay viết khế ước thư, làm Xuân Phong cầm bạc ra tới, từng cái ấn dấu tay sau, trực tiếp cho bán mình bạc, lại cho bọn hắn một lần nữa nổi lên tên. Nam tử như cũ lệ, 171819, nô nhị tẩu cùng nhu lan chưa sửa tên, nô gia tiểu bảo nhi sửa tên mục được mùa, một cái khác tiểu nam hài nhi sửa tên mục vũ thuận, xuân phân mội mội kêu vừa ý, đồng chí mội, mội kêu như ý, dư lại hai cái tiểu nha đầu phân biệt kêu vui mừng cùng trường nhạc. Hai cái tiểu nam hài trước đi theo quách hoài học học giả quy củ, nô nhị tẩu cùng nhu lan trước đi theo quách thẩm ở phòng bếp hỗ trợ. Mọi người quỳ xuống dập đầu. Hạ Chí liền đem bọn họ lanh đi xuống ăn cơm. Chương 80 phân tiền, cầu phấn hồng. Chương 80 phân tiền, cầu phấn hồng. Một ngày quay đầu hỏi hỏi Xuân Vân, các nàng mấy cái lúc trước học Quy Củ sự tình, phân phó Quách Hoài quá mấy ngày đi nói giá, chuẩn bị đem mới tới 4 cái tiểu nha đầu cùng trong nhà Tiểu Thanh, Tiểu Mầm, Tiểu An đều đưa đi học Quy Củ. Cái này làm cho Xuân Vân cùng Quách Hoài đều thực ngạc nhiên, rốt cuộc trong nhà trừ bỏ Xuân Hạ Thu Đông các nàng 4 cái Người khác cũng không học quá quy củ, cũng đều giống nhau làm việc, không nghe phu nhân trách cứ quá một câu. Hiện giờ đột nhiên như thế, không thấy được là hướng về phía mới tới tiểu nha đầu, chỉ sợ là tiểu thanh tiểu mầm các nàng có ai phạm hủy. Một ngải nghĩ nghĩ không có mặt khác sự tình, liền hồi sân hống tân ba chồng chất một đi, đây là các nàng hai mẹ con hai ngày này món đồ chơi mới, mỗi lần đều sẽ chiếu hình ảnh đôi ra tới cái tân kiến trúc không quá thượng nửa canh giờ liền lại đẩy đến trùng kiến. Tân ba đối này rất là mê muội, ở phương diện này cũng xác thật có chút linh tính, một ngài thậm chí cảm thấy hắn tương lai nhất định sẽ là cái kiến trúc đại sư. Xuyên xuyên lại không thích trò chơi này, chỉ là đùa nghịch hai hạ, liền tiếp tục thều khăn tay đi. Chơi trong chốc lát, tiết thu phân cùng hạ trí bưng cơm chiều tới, ba người biên nói giỡn vừa ăn xong rồi, hạ thu đông ba người thu thập đồ vật. Đi đông xương phòng học tập phu nhân tân giáo hạ phép nhân chia, nhân tiện tặng xuyên xuyên hồi nàng sơn. Một ngày biên hống tân ba, biên đọc tây du ký, xuân phân vội vàng múa bút thành văn, nàng về nhà này hai ngày, ngoại viện chuyện xưa liền chặt đức. Hôm nay nàng một hồi tới, quả thực đã chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nếu đêm nay lại không bổ thượng, chỉ sợ nàng ngày mai liền sẽ không dễ chịu lắm. Một ngày thấy nàng bút chỉ dư lại thực đoạn cứ nhiên ở cái đôi thượng trói lại nửa thanh nhi nhánh cây sử dụng tới thực không co phương tiện liền tùy tay lại cầm một cây nhi cho nàng kết quả xuân phân bảo bối dường như thu lên vẫn là dùng kia căn nhi đoạn, một ngày có chút dở khóc dở cười chỉ phải tiếp tục đọc sách như vậy đủ viết hơn nửa canh giờ hạ trí miệng lẩm bẩm con phép nhân khẩu quyết vào được hai người mới dừng lại tới xuân phân đi giao thư bản thảo hạ trí ôm tân ba tắm rửa Một ngải cũng thoải mái đến phao cái cánh hoa tám, sau đó mị mị tiến vào mộng đẹp. Cứ như vậy qua 2-3 ngày, mới tới những người này chậm rãi thích đứng trong phủ sinh hoạt, tuy rằng vẫn là có chút ở trong ngọng ảo giác, nhưng lại mỗi ngày thực hạ sức lực làm việc. Quách hoài cùng nô bà tử nói định 20 lượng giá tặng năm cái nữ hải tử qua đi, sau đó cũng liền đến trong thôn thu khoai lang cùng hạt hướng dương thời điểm. Phần 63 Tiêu phu sáng sớm nhi tới cấp một ngải hỏi hảo còn mang tám thất lần trước đi trong thành không mua được thượng đẳng đồ tế nhuyễn bạch vải bông tới nói là lệ nương vì tạ nàng mấy ngày trước đây đưa đi mấy cái bình đồ vật cố ý tìm tới đưa nàng một ngại không chút khách khí vui lòng nhận cho nàng chính là ước chừng bông tha một vỏ nhan sắc kim hoàng tốt nhất không gian mật ong cùng nửa thùng linh thủy mới trù đủ rồi năm sáu đàn dưỡng nhan thánh phẩm những cái đó được lệ nương tặng người thật là có lộc ăn Chờ người trong thôn cùng nhau động thủ thu xong khoai lang linh tinh đã là hai ngày sau, để lại thiếu bộ phận sang năm hạt giống, dư lại đều dựa theo ước định bán cho tiếu phú, làm cho mọi người trước mặt hai hình dáng quá sưng, khoai lang còn hảo, năm mẫu thu 5.000 nhiều cân, hạt dưa có chút gặp sâu, chọn no đủ thật thành, cũng có 3.000 cân, tỏi cùng khương mới ra thổ hơi nước quá lớn, có 800 cân tả hữu, tộc lao nhóm không chịu chiếm tiện nghi, làm chủ đem giá giảm một nửa nhi nhiều vô số thêm. Ở bên nhau, tính hảo tiền bạc, tiếu phú liền sách ra tam dương bạc, ước chừng 6.500 nhiều hai. Nay hoàn toàn ra ngoài đoàn người đoàn trước, mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu, cũng chỉ cho rằng có thể bán cái mấy trăm lượng bạc, không nghĩ tới ước chừng vượt qua gấp 10 lần nhiều. Nốc lăng một lát, mọi người liền nổ tung nổi, có cho nhau ôm khóc thút thít có la to, càng có kia ngất quá khứ, trường hợp một mảnh hỗn loạn, tục lao nhóm run run xuống tay. Chỉ huy mấy cái chắc nịch tiểu tử đem dương bạc nâng tới rồi từ đường. Quách hoài mang theo mấy cái người trong nhà, nhìn thủy triều giống nhau đột nhiên rút đi đám người, yên lặng lắc đầu, tiền tài động nhân tâm, chỉ mong trong thôn không cần bởi vì này đó tiền bạc có cái gì phân tranh mới hảo. Tộc lao nhóm đi đầu khai đại môn, nhóm canh giữ ở ngoài cửa, các nam nhân tắc đều theo vào đi cấp tổ tiên dập đầu, sau đó thương nghị như thế nào phân phối này bút cự khoản, toàn thôn lần đầu tiên có tiếng ồn ào, Cuối cùng vẫn là vài vị tộc lao đánh nhịp, dựa theo trong thôn nhân số cùng xuất lực nhiều ít phân phối. Trong thôn tổng cộng 52 hộ, bao đi tiên phu nhân cùng lao thái thái tổ tôn hai gia, tổng cộng là 315 người, mỗi người 15 lượng bạc, nhị nhu nhọc lòng xuất lực nhiều nhất. đa phần hắn 20 lượng bạc, lại lấy ra một trăm lượng bạc sao lưu lễ trọng tạ tiên phu nhân tặng hạt giống tri ân, dư lại một nhiều hai liền đặt ở tư đường. Lưu làm trong thôn bọn nhỏ về sau thỉnh tiên sinh cái học đường cùng từ đường cung phụng chi dùng. Mỗi lần vận dụng là lúc, cần thiết trải qua toàn thôn đại bộ phận nam tử đồng ý cuối cùng chính là nghiêm khắc báo cho mọi người. Chuyện này cần thiết nghiêm khắc bảo mật, nếu không bị ngoại thôn người biết, đều vọt tới muốn hạt. Giống, sẽ có phiền, sang năm bọn họ còn tính toán đi theo tiên phu nhân loại càng đáng giá tân giao dưa đâu. Trong nhà lao nhân đều phải xem trọng trong nhà nữ nhân không thể lắm miệng. Lúc sau chính là oanh oanh liệt liệt phân bạc đại hội, mỗi cái từ từ đường đi ra người đều gắt gao ôm trong lòng ngực nén bạc, hai mắt đăm đăm, người một nhà theo bên người tùy thời chú ý bốn phía, tựa như tùy thời đều sẽ có người đột nhiên xuất hiện cướp đi giống nhau. Quách hoài sớm phái cơ Linh Thanh Phong tìm hiểu tin tức, biết trong thôn không có phân cho Tây Việt Bạc, lập tức bẩm báo cấp nhà mình chủ mẫu, một ngải nghe xong chưa nói cái gì, lộ ra cái cười khổ, kia cố thị thiếu này bức bạc, Nhất định lại sẽ nháo đến gà chó không yên Cố thị trở về này 2 tháng Vẫn luôn ở cân nhắc lao thái thái trong tay bạn Từ mấy ngày hôm trước Dương Bạc tới tay Nàng cũng bắt đầu quảng ra Nhi tử mỗi ngày đều từ lao thái thái tự mình chăm sóc Nàng liền bắt đầu ngại nhảm chán ngẫu nhiên đi bờ sông đánh chửi giặt quần áo Sau một lúc lâu không về tiểu hoa nhi Trùng hợp gặp béo thẩm Hai người kia Một cái nhảm chán tìm người ta nói lời nói Một cái thích bắt quái xem như tiến đến cùng nhau thường ở bên nhau lẩm nhẩm lầm nhẩm truyền chút thị phi cùng nhau giặt quần áo tức phụ nhi nhóm đều đương cái cười liêu nghe một ngày này chẳng vạ, sát trời đem hắc nàng từ trong phòng ra tới bưng cái mềm như bông cánh tay khắp nơi kêu tiểu hoa chuẩn bị cơm chiều trong lòng suy đoán đông viện hôm nay sẽ cho lão thái thái đưa cái gì canh tốt nhất là mấy ngày hôm trước cái kia heo cốt canh tẩy chút rau xanh ném nấu nấu lại lạc mấy cái bánh bột nô Liền có thể hôn quá một đốn Nói lên thức ăn nàng liền hận đến ngựa răng Nàng lần đó cho rằng tiết kiệm được bạc Kết quả ngược lại ném như vậy đại tiện nghi Nếu còn giống sơ tới khi giống nhau Mỗi đốn đều có người làm tốt thịt cá cấp đưa tới Nên có bao nhiêu hảo a cái kia tiểu cũng quá keo kiệt Mỗi lần đưa canh đưa điểm tâm đều là vừa đủ lao thái thái cùng hổ tử hai người ăn Nàng tham ăn muốn ăn hai khối đều ngượng ngùng nói Tiểu hoa, tiểu hoa Nha đầu chết tiệt kia lại đã chạy đi đâu? Cố thị ở trong sân khắp nơi kêu, kết quả tiểu nha đầu lại là từ ngoài cửa lớn chạy trở về. Thấy cố thị sắc mặt không tốt, vội vàng đem mới vừa nghe tới hỉ sự bẩm báo cho nàng. Phu nhân, ta vừa rồi nghe nói trong thôn loại đồ vật bán tiền, toàn thôn người đều phân bạc đâu. Trắng bóng bạc quả tử trang vài dương, chừng mấy trăm lượng. Thật sự, chúng ta đây ra như thế nào không biết? Ngươi nhưng thấy rõ ràng. Cố thị nghe nói phân bạc, đôi mắt lập tức liền sáng lên tới. Tiểu Hoa Nhi không chờ trả lời, liền nghe viện môn ngoại có người hô lớn, tứ thẩm tử ở nhà sao. Theo giọng nói Nhi tiến vào một cái ba mươi mấy tuổi lùn tráng nam tử, người này cố thị nhận thức là này Lý Gia Thôn Thôn Trường, trước đó vài ngày bán đất cấp đông viện tiểu khi, chính là hắn cấp đương người trong, viết khế thư. Cố thị đôi mắt càng sáng, trong lòng nhận định người này nhất định là cho nhà nàng đưa bạc tới. Một liên thanh tiêu tiểu hoa Nhi đi buồng trong thỉnh lao thái thái cùng Lý Sinh, sau đó cực nhiệt tình tiếp đón thôn trưởng cùng hắn phía sau vài vị lão nhân vào đại sảnh, bưng trà đổ nước Nhi, ân cần đầy đủ. Lý đại gia cầm lấy chén trà uống ngụm nước trà, giữ mắt nhìn nhìn nhà mình Nhi Tử, lần trước làm xong bán đất người trong sau khi trở về, Nhi Tử cùng hắn nói Lý Sinh phu thê không phúc hậu, hắn còn tức giận đến mắng vài tiếng, nhưng là bởi vì không phải nhà mình việc, hắn cũng không thể nhúng tay giáo hấn. Nghe qua lúc sau còn chưa tính. Hôm nay xem này cố thị, tuy rằng quần áo trang điểm cũng không thảo hỉ, bất quá nhìn đãi khách lễ nghĩa mười phần, làm người hẳn là còn tính không tồi a. Lão gia tử trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại là không hiện, chậm gì gì đến tiếp tục uống trà thủy. Hai khẩu nước trà xuống bụng nhi, Lý Sinh cùng Lão Thái Thái đều ra tới, phân biệt thấy lễ, Lý Đại gia bối phận lớn nhất, uy vọng cũng cao, vì thế từ hắn mở miệng thuyết minh ý đồ đến, hắn tứ thầm tử chúng ta hôm nay tới cửa là có chuyện muốn chính miệng cùng ngươi nói một chút minh bạch cũng là sợ ngươi sinh ra cái gì hiểu lầm trong thôn mùa xuân khi thống nhất đem mà một lần nữa gom một chút loại tân rau dưa ngươi kia hai mẫu bởi vì cấp cách vách tiền tiên loại khác cho nên cũng không ở trong thôn gom trong vòng trong thôn gạt ra mười bảy mẫu đất loại khoai lang khương tỏi gì đó này ngươi cũng là biết đến dư lại một trăm nhiều mẫu vẫn là dựa theo mỗi năm bộ dáng loại chút bắp cùng lúa mạch lưu trữ giao nộp toàn thôn người thuế lương hôm nay trong thôn đem khoai lang linh tinh đều bán trong thôn mỗi người phân mười lăm lượng dư lại một ít lưu trữ về sau từ đường cung phụng chi dùng nay một mùa hè nhà ngươi không khai quật mà cũng không ra lao động cho nên vì công chính lần này bạc liền chẳng phân biệt nhà ngươi nhưng là thuế lương vẫn là từ trong thôn ra đến lúc đó liền phú dẫn người cùng nhau giao đi trong thành ngươi liền không cần quan tâm Lão gia tử nói nhiều như vậy, cũng khát nước, bưng chén trà uống lên hai ngụm nước. Lão thái thái cười tủm tỉm gật gật đầu. Chuyện này đầu xuân khi người trong thôn thu xếp loại tân đồ vật, nàng trong lòng liền rõ ràng. Tiên tiên mượn nàng nhị mẫu đất loại lúa nước, nàng cũng là đồng ý. Đối với Tiên tiên năng lực, nàng so với ai khác đều rõ ràng, biết nàng chỉ có thể làm nàng nhiều kiếm, không thể so người trong thôn thiếu kiếm là được. Cho nên trong thôn trồng rau nàng cũng không đúc kết. Không thành tưởng. Nhi tử con dâu trước đó vài ngày náo loạn như vậy vừa ra, ngạch buộc tiên tiên hoa một trăm lượng bạc đem điệu tô đi, nàng khi đó liền dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Lão thái thái cũng không thất vọng, lui một vạn bước tới nói, lấy nàng kiên cường tính tình cùng ngày thường xử sự làm người, nhà nàng đã không ra người cũng không ra điển, liền tính trong thôn ngại với tình cảm phân nàng bạc, nàng cũng không thể muốn nảy đối lý tiền. Chương 81 không thể nhịn được nữa, cầu phân hồng chương tám mươi không thể nhịn được nữa cầu phấn hồng lao thái thái há mồm vừa định nói thượng hai câu biểu cái thái kết quả lại bị cố thị một tiếng thét trói thai đánh gãy nàng cái gì chẳng phân biệt nhà ta bạc dựa vào cái gì toàn thôn đều phân chính là chẳng phân biệt nhà của chúng ta nhà ta không phải này người trong thôn sao cố thị vốn dĩ vẫn luôn cụp mi rũ mắt đứng ở lao thái thái phía sau trang hiền lương thúc đức lúc này vừa nghe nói chẳng phân biệt nàng bạc Lập tức liền dường như có cái tiếng sấm ở nàng trên đầu đánh xuống, phách nát nàng mộng đẹp, mỗi người mười lăm lượng, nhà nàng năm khẩu người chính là bảy mươi nhiều hai bạc ca, đương nhiên lúc này ở trong lòng nàng tiểu hoa nhi cũng là có thể góp đủ số phân tiền. Lập tức cũng bất chấp giả vờ giả vịt, nhảy đến mà giữa, liền bắt đầu chửi ầm lên, cái gì lao bất tử, cái gì dễ khi dễ, cái gì chờ nàng phụ huynh tới muốn giết bọn họ linh tinh, một trường xuyến nhi toát ra tới. Cả kinh mấy cái tộc lão cùng liền phú trợn mắt há hốc mồm, đây là vừa rồi cái kia bưng trà đổ nước nhiệt tình chu đáo tiểu tức phụ nhi sao? Không phải là đột nhiên quỷ thượng thân đi. Mấy cái lao ra tử sắc mặt nghe được vài câu sắc mặt cũng đã thanh đến biến thành màu đen, lý sinh vội vàng đi kéo cố thị, bị nàng thân mình nhoáng lên hung hăng đụng phải cái té ngã, lao thái thái tức giận đến cả người phát run, nàng biết này tức phụ nhi không có giáo dưỡng, biết nàng lười biếng tham tài, chính là nàng cũng không nghĩ tới sẽ như thế thiếu tâm nhãn hiện giờ làm trò nhiều như vậy nhà chồng trưởng bối mặt nhi chửi ầm lên về sau muốn các nàng một nhà thể diện hướng nơi nào phóng vạn nhất truyền cho người ngoài biết nàng tôn nhi tương lai còn có ai dám đến kết thân ai nguyện ý đưa nhà mình nữ nhi tiến như vậy bà bà trong tay chịu tội lão thái thái rỗi tay túm lên cái chén trà chiếu đã trên mặt đất lăn lộn cố thị liền tạp qua đi nàng cũng là thật dùng sức lực Chén trà dừng ở cố thị đầu biên rơi nhỏ vụn, mảnh sứ vỡ quát đến cố thị trên mặt Tê Dận, tùy tay một sờ, trong lòng bàn tay hơi hơi đổ máu sắc, cố thị ngẩn người, không nghĩ tới luôn luôn cười tủm tìm hảo tính tình bà bà sẽ động thủ tập nàng. Nàng, Cố Lục Nương, cư nhiên bị đánh, nàng ngao một giọng nói, một lần nữa nằm ngã xuống đất, trong miệng mắng đến càng mau. Càng cấp, ngươi cái lao bất tử, ngươi đánh chết ta đi, bị người khi dễ đều không hề răng lão bất tử liền đánh chính mình con dâu năng lực. Lao thái thái rốt cuộc không có nghe nàng nói xong, tức giận đến hai mắt vừa lật, ở liền phú đám người tiếng kêu sợ hai chung mềm mại ngã xuống. Hạ trí vẫn luôn ghé vào cửa hông phía sau nghe tây viện động tĩnh, cười hì hì nghe bên trong thét chói, thai tức giận mắng thành, phu nhân mỗi lần đi xem lao thái thái đều phải chịu kia người đàn bà đánh đá cơn giận không đâu, ngại với lao thái thái mặt mũi cũng không hảo thu thập nàng, hiện giờ sấn này cơ hội. Vừa lúc làm tộc lão cùng thôn trưởng đều nhìn xem nữ nhân này có bao nhiêu ác độc người đàn bà đánh đá. Nàng chính trong lòng ám sảng, đột nhiên trong phòng có người chạy ra kêu mò đi thỉnh vương lao gia tử, thiên a nhất định là lao thái thái phát bệnh. Vội vàng chạy về đi báo cấp một ngài nghe, một ngài bất chấp tiếp tục đổi tân ba chơi trò chơi, vội vàng công đạo tiết thu phân chăm sóc, mặc vào giày liền hướng tây viên chạy, xuyên xuyên cũng ném xuống trong tay theo hình dáng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đến theo ở phía sau. Xuân Phân gặp chuyện muốn chờ một chút, nhìn thấy hạ trí chân tay luôn cuống đứng ở cạnh cửa, vội vàng dặn dò nàng mau đi kêu vài người đến Tây Viện, lấy bị phu nhân sai xử. Một ngải vừa vào cửa, bất chấp hành cái gì vạn bối lễ, vội vàng gật gật đầu liền tính cấp tộc lao nhóm gặp qua lễ. Tiến lên nâng dậy lao thái thái, thử thử mũi hạ ngực còn có hô hấp, hô Xuân Phân lấy chén nước trà tới, nghiêng đi thân mình ngáy mắt thay không gian linh thủy, chậm rãi cấp lao Thái Thái rót đi vào. Lúc này Vương Lão gia Tử cũng chạy đến, dậm chân tức giận mắng vài câu, bắt mạch thi trâm, vừa lật lăn lộn xuống dưới, Lao Thái Thái vẫn là không tỉnh, một ngải trong lòng dự cảm muốn chuyện xấu. Quả nhiên Vương Lão gia Tử thở dài, Lão Tẩu Tử lần này bệnh tình thật sự hung hiểm, liền tính tỉnh lại, về sau chỉ sợ cũng là không thể xuống giường đi lại. Cả đời lại cần lao lại nhiệt tâm lao thái thái về sau hay là thật muốn ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Nếu chỉ là không được hành động tự do còn hảo, chính là mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu ngủ đều trên giường. Như vậy kiên cường lưu loát lao thái thái như thế nào chịu được. Xuyên xuyên trong mắt nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu vòng cổ, bùm bùm liền hạ xuống, một ngải vô vô nàng đầu vai, muốn nói cái gì, cũng đỏ hốc mắt. Lý sinh tệ đến mép giường nhi tới từng câu kêu nương. Nghe thanh âm thật sự là hiếu thuận, miễn cưỡng làm mọi người xem hắn thuận mắt một ít, chỉ có cố thị cường trang chấn định đứng ở trong một góc, thường thường ngó lại đây liếc mắt một cái. Lý đại gia ra liên tục thở dài, hắn tứ thẩm này như thế nào liền, như thế nào liền lao ra tử tức giận đến một câu ngạnh ở hầu, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, liền phú vội vàng cho hắn cha chụp bối thuận khí. Một ngài nhìn mọi người đều vây quanh ở nơi này cũng không phải biện pháp, Quay đầu thấy Âu Dương cùng A Đại mấy cái đều ở ngoài cửa chờ, vội vàng phân phó bọn họ tìm cái ván cửa tới, muốn đem lão thái thái nâng về nhà dưỡng bệnh. Phần 64 Cố thị lúc này bị trong phòng mọi người thống hận thả khinh bị ánh mắt, chừng đến có chút trột dạ sợ hãi, khác đều không nói, chỉ này đem bà bà khí nằm liệt một sự kiện, liền đủ hưu nàng lý do. Nàng hoàn toàn đã không có vừa rồi hung hãn đánh đá, túm túm nam nhân nhà mình góp áo. Muốn cho hắn mở miệng đem láo thái thái lưu lại nhà mình chăm sóc, thoáng bổi thường hạ sai lầm. Lý sinh không dám vi phạm nàng ý tứ, vừa muốn há mồm, đã bị xuyên xuyên một cái cực độ căm hận ánh mắt cấp sợ tới mức dừng lại, cặp kia không lớn mắt hạnh phun ra lửa giận, tựa hồ muốn đem hắn sinh sôi đốt thành cho giống nhau. Hắn đột nhiên kinh giác cái này hắn vẫn luôn không để vào mắt nữ nhi, khi nào trở nên như thế lợi hại. Nhớ tới trước đó vài ngày cố thị đối nàng đánh chửi, Nhớ tới tính cả nhi tử cùng chết đi vợ trước, hắn chậm rãi cúi đầu, nhầm cố thị ở hắn trên eo như thế nào cũng không chịu lại ra một tiếng. Một ngày tặng lược có hổ thẹn chi sắc các vị tộc lão cùng liền phú ra cửa, lại phân phó xuân phân vài người thu thập lao thái thái quần áo cùng ngày thường thường dùng chi vật. Cố thị vừa thấy người ngoài đều đi rồi, khí thế lại trướng đi lên, tiến lên vài bước muốn đoạt hạ lao thái thái trang hộ, nàng chính là gặp qua bên trong có hai căn cực tinh xảo châm bạc tử này cũng không thể tiện nghi tiểu một ngải liền mí mắt cũng chưa nâng một chút nhàn nhạt một câu đem nàng ném văng ra một tam cùng một bốn liền theo tiếng tiến vào liền câu đắc tội cũng chưa nói giá khởi cố thị liền kéo tún ném tới ngoài cửa lý sinh nghe thấy chính mình thê tử ở ngoài cửa tức giận mang đa đánh nhìn nhìn lại một ngải bình tĩnh đạo nhiên sắc mặt hơi hơi ngéo một cái đầu đem thân mình càng sâu tàng nhập phòng rác gắt gao đóng chặt miệng chỉ chừa khẽ mắt trộm ngó ngoài cửa Quả nhiên cố thị còn không có chửi bậy thượng hai câu, một ngải lại một câu quá xảo, cái kia thân xuyên hắc ý hề, vẻ mặt lãnh khốc hộ vệ, tiến lên một cái lưu loát thủ đao thật mạnh chém vào cố thị cổ sau, trong viện liền không còn có bất luận cái gì thanh âm. Người nhiều nhanh tay, không đến nửa khắc chung, lao thái thái cũng đã bị tiểu tâm nâng vào cửa hông, quần áo linh tinh đổ dùng cũng bị xuân phân mấy cái theo sau sách trở về. Một ngải bồi vương lão ra tử an tọa uống trà, hỏi kỹ lao thái thái bệnh tình cùng yêu cầu chú ý chỗ lao gia tử cũng không tốn thuật ngữ đơn giản sáng tỏ cùng nàng nói một lần một ngải cẩn thận nghĩ nghĩ hẳn là cùng chúng gió là một cái bệnh trạng muốn chữa khỏi chính yếu chính là yêu cầu thông khí huyết bất quá nàng trong không gian chính là không có trị liệu chúng gió dược vật chỉ phải do hỏi lao gia tử cái này thời không có cái gì đặc hiệu dược lao gia tử trầm ngâm sau một lúc lâu nói Nếu có thể tìm được một gốc cây trăm năm trở lên xuyên mặt rỗ, có lẽ còn có chữa khỏi khả năng. Ta kia dược phố cũng có vài cọng, chẳng qua còn không đến ba năm sinh. Này dược liệu quá chân quý, chỉ lớn lên ở thần sơn rừng rậm bên trong, hơn nữa chung quanh nhất định trùng xà quay chung quanh bên nhau. Ta kia vài cọng nếu không phải mang theo nhất liệt đuổi xà dược cũng là thải không trở lại. Trước kia, cũng từng nghe nói có người thải đến quá năm mươi năm sinh, nhưng là đều đương bảo bối thượng cống cấp quốc cố chủ. Hiện giờ muốn được với một gốc cây chỉ sợ là khó A. Không nghĩ tới một ngày nghe xong, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nàng khác không dám nói mạnh miệng, sự tình quan thực vật loại, mặc kệ là cứu trị vẫn là nhanh hơn sinh trường. Đối với nàng tới nói đều là dễ như trở bàn tay việc. Bởi vì nàng có siêu cấp gian lận vũ khí, nhẫn không gian A, mặc kệ là cái gì dược liệu, một ngày nhiều tới thượng vài lần nước suối trăm năm dược liệu chưa bảo chế tài ở bên trong cũng liền hai ba tháng là có thể trưởng thành vì thế lập tức làm ơn lão gia tử trước cấp lão thái thái xứng chút có trợ giúp khôi phục chén thuốc sau đó lại trịnh trọng muốn nhờ hắn cắt nhường một gốc cây xuyên mặt rỗ lão gia tử cũng không phải người nhỏ mọn nhớ tới trước kia kinh mục ngải tay cứu sống những cái đó chân quý dự thảo nhất thời ngược lại bắt đầu tò mò Nàng như thế nào có thể đem một gốc cây hai năm sinh thảo dược trong khoảng thời gian ngắn biến thành trăm năm sinh, vì thế thống khoái đáp ứng một lát liền đưa một gốc cây lại đây. Một ngải hô thiết thu phân cấp lao gia tử trang hai hộp mềm mại dễ tiêu hóa điểm tâm tự mình đưa hắn ra nhị môn, nhớ tới hắn dược phố còn có đông đảo bình thường dược liệu mạ non, mở miệng lại mỗi dạng đều phải mười mấy cây. Lao gia tử có chút đau lòng, nhưng là chân quý xuyên mặt dỗ đều tạng, cũng không kém này đó bình thường dược mầm tính toán về sau vạn nhất thiếu dược liệu là lúc, có thể lại đến đòi lại đi, cũng liền đồng ý. Quách hoài ở nhị môn khẩu tiếp lao ra tự tự mình tùy hắn đi lấy thuốc, toàn phủ người đều bởi vì lao thái thái bệnh tình đi theo bận rộn lên, kia mấy cái mới tới nô buộc, nhất thời không thể giúp gấp cái gì, cũng tận lực đem bước chân phóng nhẹ, sợ chọc đến nhà mình chủ mẫu càng phiền lòng. Một ngày ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy tân bà túi đầu cọ cọ hắn đỉnh đầu mềm phát. Tiểu hai tử đều là mẫn cảm, có lẽ là cảm giác được trong nhà có sự, lúc này béo tiểu tử phá lệ an tĩnh, giống cái thuận theo tiểu Miêu giống nhau ghé vào mụ mụ trong lòng ngực. Một ngải sợ hắn sợ hãi, áp xuống trong lòng bực bội, ôn nhu hống hắn nói chuyện, nói cho hắn thái nãi nãi bị bệnh, tiểu di thực thương tâm, hắn muốn ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì mụ mụ cùng tiểu di đều phải vội vàng chăm sóc thái nãi nãi. Tân Ba hiểu chuyện điểm điểm đầu to, bảo đảm sẽ ngoan ngoãn ăn cơm ngủ không náo mụ mụ cùng tiểu gì một ngài yêu thương đến hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu thấy bên ngoài sắc trời đã sớm hắt tấu vừa rồi một hồi rối ren vài người cũng chưa cố thượng ăn cơm nhưng thật ra đã quên hải tử sẽ đói bụng vội vàng hô hạ trí ôm hắn đi phòng bếp nhỏ ăn chén canh trứng một ngài xoa xoa lại bắt đầu chịu đau huyệt thái dương trong lòng tính toán không thể lại mềm lòng thừa dịp lao thái thái này một bệnh vẫn là đem cố thị giải quyết đi giết người nàng là không đành lòng bất quá đem nàng đuổi ra lý ra thôn vẫn là dễ dàng Tiết thu phân bưng chén thuốc tiến vào một ngải nâng dậy lao thái thái làm rửa mặt trải đầu xong sau chạy tới xuyên xuyên cầm cái muỗng một chút uy tiến mãi mãi trong miệng tiểu nha đầu mày nhăn chết hận, khả năng đem trong tay cái muỗng trở thành cố thị ở véo nằm đến bạc muỗng tay bính đều có chút thay đổi hình chương tám mươi hai lão thái thái kiên trì cầu phấn hồng chương tám mươi hai lão thái thái kiên trì Cầu phân hồng. Một ngải cũng không biết khuyên như thế nào an ủi nàng. uy xong rực sau, lôi kéo nàng chính là uống lên nửa chén cháo. Sau đó hai người cùng nhau canh giữ ở mép giường Xuân phân tiến vào thấp giọng nói, chính phòng năm gian đều thu thập hảo. Một ngải gật gật đầu, làm nàng ôm đánh ngáp tần ba đi ngủ. Nàng đêm nay chỉ sợ muốn thủ. Ngày thứ hai sáng sớm lao thái thái rốt cuộc tỉnh lại. Nửa người cũng như nhau vương láo ra tử theo như lời. Sắc thật không thể động. Há mồm cũng chỉ có thể phát ra ô nói nhiều thanh, xuyên xuyên hoa liền khóc ra tới, một ngải nhớ tới năm trước lúc này lao thái thái còn nhanh nhẹn sảng khoái thu bắp may háo phục đầu, ngắn ngủn một năm, liền rơi vào cái nửa tê liệt, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Ngoài cửa hạ trí thông báo nói, Lý Sinh Phu Thê ở bên ngoài cửa kêu muốn vào tới xem lao thái thái, xuyên xuyên nắm chặt tiểu nắm tay cố nén mới không có lao ra đi đánh người, một ngải lại liền mày cũng chưa động. Dường như hoàn toàn không có nghe thấy giống nhau. Xuân Phân hiểu ý, lặng lẽ đi ra ngoài phân phó hạ trí đem bọn họ đuổi rồi. Xuyên xuyên đoán hận trừng mắt nhìn mắt ngoài cửa, tỉ tỉ, đem nãi nãi nâng đến ta trong viện đi thôi, nơi này quá ấm ý. Một ngải gật đầu đồng ý, lúc này kia hai vợ chồng chửi bậy thanh từ cửa hông bên kia chuyển tới, lao thái thái lại bắt đầu phát ra ô ô thanh âm, không biết muốn nói gì, một ngải vội vàng bắt lấy tay nàng an ủi nàng, nãi nãi không nên gấp gáp, chuyện gì đều có tiên tiên ở đâu, ngài hiện tại thân thể không tốt, nhất định phải yên tâm, vương láo ra tử nói, hắn đang ở xứng phó linh dược, chỉ cần ngài ăn, bảo đảm còn có thể xuống đất đi lại. lão thái thái dùng duy nhất năng động tay phải, cố hết sức nâng lên tới vô vô nàng, trong mắt nhi hơi hơi nghiêng hướng ngoài cửa, lại quay lại khi, đã tràn đầy đều là cầu xin chi sắc Xuyên xuyên không hiểu nại lại ý tứ, nôn nóng dương mắt nhìn về phía tỉ tỉ, Lại thấy nàng sắc mặt thanh hồng đàn sen, chau mày, giọng căm hận nói, "Mãi mãi, bọn họ đem ngươi khí thành như thế bộ dáng, ngươi còn muốn giữ gìn bọn họ sao? Lý ra hương khói liền như vậy quan trọng, quan trọng đến để quá đến quá ra chạy tan bình, để đến quá ngươi mệnh. Một ngại là thật sự sinh khí, nàng tưởng không rõ lao thái thái vì sao như thế cố chấp bất công, ngày xưa cái kia khôn khéo nhiệt tình lao thái thái chạy đi đâu, nếu không phải nàng lần lượt dung nhận phong túng. Cố thị như thế nào như thế cả gan làm loạn, trong lòng không có nửa điểm nhi làm người tức hiếu đạo. Nơi này không phải hiện đại kia con dâu đương gia nói một không hai thời đại, nơi này là dị thời không bách hoa quốc, thừa hành hiếu đạo trị thiên hạ địa phương, bà bà đứng, tức phụ nhi không dám ngồi, bà bà tỉnh, con dâu không dám ngủ, như vậy mới là bình thường. Phàm là bà bà thiện tâm phúc hậu, ở con dâu bệnh mệt là lúc, miễn cái một ngày nửa ngày thỉnh an, việc nhà. Liền tính con dâu mấy đời đã tu luyện phúc khí Lúc trước xảo nương sợ hai Nói ra sẽ không làm cá sự tình Rơi xuống bà bà mặt mũi, Sợ tới mức tay đều run run Chính là này cố thị đâu Sớm muộn gì thỉnh quá ăn sao Thân thủ cấp lao thái thái đã làm thức ăn Tẩy quá quần áo sao Chứ bỏ muốn bạc La lối khóc lóc ngáo sự Nàng đã làm xong cái gì Nàng thật là nửa điểm nhi đều không nghĩ ra Lao thái thái rốt cuộc là bởi vì cái gì muốn như thế chịu đựng nàng. Lão thái thái biết trước kia cô thị châm trọc niệm ai, tham tiền náo sự, tiên tiên đều xem ở chính mình mặt mũi thượng nhịn, chính là lần này chỉ sợ thật là hận thượng. Nàng muốn nói cái gì nhưng là tiếng nói lại không nghe sai sự, nửa người giống cục đá giống nhau không hề hay biết, chỉ phải gắt gao nắm chặt tay phải, nước mắt giống nước suối giống nhau trào ra tới, thẳng nắm đến một ngải thật dài thở dài, nghe ngoài cửa càng lúc càng lớn thanh chửi bậy nói, mãi mãi Ngươi yên tâm, tiên tiên biết ngươi ý tứ. Chuyện gì nhi đều chờ ngươi thân thể dưỡng hảo chúng ta rồi nói sau. Nói xong, ý bảo Xuân Phân lập tức gọi người một lần nữa thu thập đông khóa viện, đem phòng ngủ nhường cho Lão thái thái trụ, phương tiện nàng rửa mặt không nói, địa phương cũng rộng mở, trước đêm nha đầu cũng có thể ngủ ở trên sạp. Xuyên xuyên không chịu trụ chính phòng, kiên trì ở trong thư phòng lại thêm trương dường đệm, muốn gần đây chiếu cố nãi nãi, một ngải cũng không ngăn đón. Xoa xoa phát đau huyệt thái dương, nhậm nàng đi. Xuân Phân động tắc cũng nhanh nhẹn, không đến một canh giờ, Lao Thái Thái liền lại thay đổi cái địa phương. Một ngải lưu lại xuyên xuyên cùng Lao Thái Thái làm bạn, bực bội đến ở trong sân đi tới đi lui, quay đầu thấy tân ba ở phía sau cửa sợ hãi nhìn nàng, lập tức liền ngừng lại, hít sâu mấy hơi thở, xác định trên mặt đã khôi phục ngày xưa ôn nhu, lúc này mới vây tay làm béo tiểu tử lại đây, nằm hắn xuyên nhị môn quá lớn môn. Một đường đi vườn rau tàn bộ, quanh hoài xa xa thấy, phân phó được mùa cùng vũ thuận theo sau hầu hạ, hai người bọn họ mấy ngày nay đều đi theo hắn bên người học quý củ, đều là hiểu chuyện linh lợi hải tử, chủ mẫu gần nhất phiền lòng, làm cho bọn họ hống tiểu công tử chơi, nhưng thật ra không tồi. Năm nay nước mưa hảo, bất luận trên núi cỏ dại cây cối vẫn là ngoài ruộng hoa màu mọc đều thực hảo. Nông lịch 8 tháng mặt lại là gần thu hoạch mùa, Ven đường hoa dại đã ngẫu nhiên có điều tàn, thảo sắc cũng dần dần hiện ra một loại thâm sắc hôi lục, thiên nhiên hết thể đều biểu thị mùa sắp sửa thay đổi. Một ngày một đường đi thông thả đi ong chàng nhìn nhìn, suốt một mùa hè sản suốt hai mươi mấy đàn mật ong, thành công phân ra tam dương hậu đại, này đó ong mật thật sự là càng vất vả công lao càng lớn. Tân ba trước kia từng chạy tới quấy dày ong mật bị chập một chút, lần này dài quá chi nhớ, chặt chẽ đi theo mụ mụ bên người không chịu nhiều đi một bước một ngải cười dặn do thanh phong minh nguyệt ngày mai liền không cần tiếp tục tới xem ong chàng bởi vì thời tiết lạnh bánh hoa cũng bắt đầu héo tàn, là thời điểm đem thùng nuôi ong thu hồi đã tới đông hai cái trai trai hải tử rõ ràng có chút không tha nhưng bọn hắn cũng đều là quỷ linh tinh ai cũng không hỏi thùng nuôi ong muốn thu ở nơi nào cùng kêu lên ứng một ngải đuổi rồi bọn họ hồi phủ nghĩ lúc này tới gần ban đêm ong mật hẳn là đều bay trở về thùng nuôi ong vì thế lôi kéo tân ba ra cửa nháy mắt, phất tay đem thùng nuôi ong thu vào không gian, xoay người quan hảo ong chàng cửa gỗ. sau đó nắm tân ba tiếp tục ở đồng ruộng đường nhỏ thượng tàn bộ. tân ba chỉ ven đường tiểu hoa tiểu thảo hỏi mụ mụ, đó là cái gì hoa a? a, đó là màu vàng, đã kêu hoa cúc. mụ mụ gật người, không phải hoa cúc. thanh phong ca ca nói là dã cúc hoa. không phải hoa cúc sao? sắc thật là màu vàng a. Một ngải bị hài tử vạch trần, bắt đầu chơi xấu. Tân ba cực tựa một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ưỡn ngực bối tay, bất đắc di lắc đầu nói, hào đi, xem ở mụ mụ tâm tình không tốt phần thượng. Tân ba liền tha thứ ngươi chơi xấu. Một ngải xì một tiếng cười, ôm hắn ngồi ở bờ ruộng thượng. Tân ba, có một ngày mụ mụ cũng già rồi, ngươi tức phụ nhi đem mụ mụ tức giận đến giống tổ nãi lại giống nhau nằm ở trên giường, ngươi sẽ làm sao? Tân ba chớp chớp mắt. Có điểm tưởng không rõ vấn đề này, nhớ tới thành ca ca giáo vạn linh pháp bảo, lập tức phàn đến mụ mụ trên cổ, ở mụ mụ hai bên trái phải gương mặt các hôn một cái, mụ mụ tốt nhất, tân ba thích nhất mụ mụ. Phần 65 Một ngải kỳ thật cũng không tính toán từ một cái hài tử trong miệng nghe được cái gì, bị hắn như vậy một hống, trong lòng tức khắc giống ăn mật giống nhau ngọn, ở hắn tiểu phì trên mông chuột một chút, tiểu vua định nọt, liền sẽ nói tốt. Mụ mụ cũng thích tân ba. Tân Ba tiểu hài tử mắt sắc, chỉ vào cách đó không xa hai tiểu hài tử nói, "Mụ mụ, bọn họ là ai a?" Một ngài xoay người vừa thấy, cười phất tay chiêu hai đứa nhỏ lại đây, chờ bọn họ thấy xong lễ, đối Tân Ba nói, "Tân Ba, này hai cái so ngươi đại chút tiểu ca ca, là mụ mụ cho ngươi tìm tới đồng bọn, về sau sẽ bồi ngươi chơi, bồi ngươi đọc sách biết chữ." Cái này mập mạp kêu được mùa, cái này gầy một chút kêu Vũ Thuận. Ngươi muốn đem bọn họ đương bạn tốt Bởi vì bọn họ muốn bổi người cùng nhau lớn lên. Hiểu không? Ân, mụ mụ ta hiểu. Tân ba ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt tò mò nhìn hai cái tân đồng bọn, được mua cùng vũ thuận tiến lên cho hắn hành lễ. Hắn rửa theo mụ mụ ngày thường giáo, cũng còn cái nửa lễ. Tiểu hai tử tâm chơi, không một lát liền hôn chín, ba người ở ven đường rau dưa trong đất chạy tới chạy lui bắt nổi lên mê tảng. Tân ba chân đoạn thân mình béo, thường gặp đền. Được mùa vũ thuận cũng biết xoay người dịu hắn một phen, một ngải gật gật đầu, đôi tay về phía sau chi mà, nhìn lên đỉnh đầu trời xanh, nghe bên tai tiếng gió, bọn nhỏ cười vui thanh, nàng đấy lòng rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nhật tử hỗn độn vô tự, nhưng là vẫn như cũ vội vàng đi qua, đảo mắt tới rồi 9 tháng mạng, lao thái thai ở đông khóa viện dưỡng bệnh đã một tháng, trong nhà đưa đi học quy củ bảy cái nữ hài tử sau khi trở về, nhân thủ rõ ràng đầy đủ lên. Tiểu mầm cùng như ý bị phân đến xuyên xuyên trong phòng, nhưng tâm tính tử sảng khoái lưu loát, chủ động nói thích bếp việc, một ngải khiến cho nàng đi theo tiết thu phân ở phòng bếp nhỏ giúp đỡ. Tiểu an tắt chăn đơn sách ra tới, đi theo xuân phân bên người hỗ trợ làm việc, dư lại tiểu thanh cùng vui mừng trường nhạc ba người tạm thời phụ trách cấp bốn cái chủ tử giặt quần áo cùng quét tước vật viện, chính phòng vệ sinh. Như vậy an bài số dưới, xuân hạ thu đông bốn tỷ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra có thể hảo hảo nghỉ tạm hai ngày. Nguyên bản xuân phân mang theo đồng chí thầy phiên ở Lao Thái Thái Gian ngoài trực đêm, mỗi đêm đều phải lên vài lần, cho nàng xoay người uy thủy tiếp nước tiểu, tiết thu phân mỗi ngày may lại làm đồ bổ, hầu hạ cơm canh, hạ trí đại bộ phận thời điểm đều phụ trách chăm sóc tân ba, bớt thời giờ còn muốn cùng đồng chí cùng nhau tẩy bốn cái chủ tử quần áo, sau lại tân ba có được mùa vũ thuận hai cái bạn chơi cùng không cần nàng lúc nào cũng coi chừng mới hơi chút nhẹ nhàng một ít. Như vậy một tháng xuống dưới, bốn người đều gầy không ngừng một vòng nhi. Một ngày dậy sớm lại đây vẫn an mãi mãi, lao thái thái tinh thần hảo rất nhiều, tuy rằng vẫn là không thể động, không thể nói chuyện, nhưng là sắc mặt còn tính hồng nhuận. Ẩm thực thượng cẩn thận điều tiết, dược vật phụ trợ, thân nhân làm bạn, xuyên xuyên còn đem xuân phân sao chép những cái đó tây du ký trương tìm ra, mỗi ngày cấp lao thái thái đọc thượng bài tờ. Sau lại lao thái thái nghe ra thú vị, một ngài đau lòng xuân phân vất vả, liền mỗi ngày chính mình động thủ sao chép, thuận tiện luyện tự, sau đó mỗi ngày cấp lao thái thái đọc qua, lại lấy ra đi cấp những người khác xem, tóm lại, toàn phủ trên dưới điều động hết thể liền vì cấp lao thái thái giải buồn nhi. Ngẫu nhiên lý đại mãi cũng sẽ hẹn mấy cái quen biết lớp người già nhi người tới cùng lao thái thái nói chuyện phiếm nói chuyện, một ngài đều là hảo trà hảo điểm tâm chiêu đãi thường thường lúc đi còn cho các nàng lại lấy thượng một hộp về nhà hống tôn tử. Các nàng mỗi lần đều khen sẽ khen một ngải hiếu thuận, mắng kia ác độc con dâu gặp báo ứng, một ngải chỉ là cười, cũng không nói nhiều cái gì. Chờ xuyên xuyên rửa mặt xong rồi, tân ba cũng đẩy cửa chạy vào, người một nhà liền bắt đầu bồi lao thái thái ăn cơm sáng. Xuân phân các nàng bốn cái vẫn là ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ cùng nhau ăn, mấy cái tiểu nha đầu tiếp nhận hầu hạ các chủ tử dùng cơm. Chương 83 cảnh cáo, cầu phân hồng. Chương 83 cảnh cáo, cầu phân hồng. Một ngải mắt lạnh lưu tâm mấy cái tiểu nha đầu, tiểu an đứng ở tân ba bên cạnh cho hắn chia thức ăn, cẩn thận chu đáo, vừa ý quy quy củ củ đứng ở cạnh cửa nghe phân phó, như ý tự cấp xuyên xuyên thịnh canh, tiểu mầm tự cấp lao thái thái huy cháo thịt. Nàng trong lòng cảm khái bạc không có bạch hoa, tiểu nha đầu nhóm đều bị giáo rất khá. Đáng tiếc, trên thế giới sự, Đưa ngươi cảm thán hoàn mỹ khi, Tổng hội lập tức có một tia khuyết điểm xuất hiện. Ăn cơm xong, bồi lao thái thái lại nói một lát lời nói, một ngải dặn dò vài câu xuyên xuyên, bế lên tân ba, tưởng đem hắn đưa đến chính phòng Tây Sườn. Mấy ngày hôm trước vừa mới sửa tốt một gian phòng chơi chơi đùa, trên sàn nhà phô thảm, cũng bắt đầu thiêu điệu nhiệt, không sợ tiểu hài tử lệnh đến. Chưa đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong có một cái nhọn nhọn nữ hài thanh âm ở gian dạy cái gì tân ba tiểu hài tử lòng hiếu kỳ trọng thân đầu nghe xong trong chốc lát liền hỏi mụ mụ cái gì là tiểu tiện nhân một ngài sắc mặt liền có chút xanh mét rỗi tay đẩy cửa ra bên trong quét thức vệ sinh ba cái nữ hài tử lập tức ngừng tay hành lệ vân an tiểu thanh có chút chỗ dạ đưa mắt ra hiệu muốn vui mừng cùng trường nhạc nhanh tay nhanh chân thu thập công cụ cùng nhau túi đầu lui ra một ngài hống tân ba vài câu làm hạ trí gọi tới được mùa vũ thuận chăm sóc ba cái hải tử cùng nhau chơi đùa. Lúc này mới ngồi ở đại sành bắt đầu quản lý, trong đất lưu lại kia nhị phân nhi rau dưa, sớm đã ngắt lấy trở về, trong phủ mọi người đồng thời động thủ đem cả chua mổ ra phân ra hạt giống. Dưa chuột hạt cũng đào ra, bên ngoài gáo tử bị một ngải tồn mấy soạn ở trong không gian, dự bị lưu trữ mùa đông khi nấu lao dưa chuột thịt ti canh uống. Đầu que cả tím chỉ cần hạt giống, bên ngoài lao ra cũng đều cắt nát nấu chín huy heo. Hiện tại sở hữu hạt giống đều đã tẩy sạch, phơi khô, thu ở thô vải bố làm thành túi, đơn tồn tại nhà kho một cái khô ráo trong một góc. Trong đất rau cải trắng cũng lớn lên thực không tồi, năm nay mùa đông không cần lại tiêu tiền mua, tỉnh một bút tiền trinh. Năm nay trong nhà nhu nhược bắp cùng lúa mạch, đương nhiên cũng liền không có bắp côn cùng lúa mạch tiêu. Quách hoài sớm tổ chức nhân thủ lên núi chém chút khô thụ trở về, chỉnh chỉnh tề tề mã thành hai đống bị mùa đông trong phủ thiêu điệu nhiệt cùng nấu cơm chi dùng. Sau đó còn muốn đánh xe đi tranh trong thành, đem qua mùa đông nhật dụng chi vật chọn mua trở về. Chờ thêm thượng 2 ngày hạ tuyết có thể đông lạnh trụ thịt, chuồng gà những cái đó gà trống đều phải giết tẩy cởi sạch sẽ, theo nếu đủ phì cũng đến giết một tam bọn họ bốn người liền có thể từ nhỏ phòng nhi nơi đó rút về trong phủ tới, kia tam gian tiểu phòng thật sự khó giữ được ấm, mùa hè ở còn hảo mùa đông tuyệt đối sẽ đông lạnh đến người ngủ không yên. Quách hoài lại nhắc tới lương thực vấn đề, nói năm nay được mùa lương giới sẽ thấp một ít, có phải hay không muốn chứa đựng thượng một ít? Một ngải bởi vì có không gian, trước mấy tháng vừa mới lại thu một vụ lúa nước, nàng luyện tập tâm thần khống chế khi lột tốt hương mệ cũng còn có sáu 60 bao tải, này một vụ tân thu hoạch còn không có tới kịp lột, cho nên nàng vẫn luôn không đem lương thực để ở trong lòng. Lúc này nghe Quách hoài nhắc tới, Mới hiểu được lại đây, hương mẹ sớm nhất cũng muốn sang năm mùa thu mới có thể chính Đại Quang Minh lấy ra tới, này một năm trong phủ người vẫn là muốn ăn bạch diện cùng bắp, vì thế gật đầu, làm Quách Hoài nhân cơ hội nhiều mua một ít, tốt nhất đem một năm lương thực đều mua trở về. Quách Hoài vội vàng đồng ý, hai người lại thương lượng một ít việc vặt, Thanh Phong liền từ trước cổng trong chạy vào nói, kia tây viện hai vợ chồng lại chạy đến ngoài cửa lớn kẹp chiến ở Mỹ đâu, một ngải nhữ mi. Này hai vợ chồng rốt cuộc muốn làm gì? Nếu thật là hiếu thuận người, nóng lòng lão nương bệnh tình, kia lúc trước như thế nào còn sẽ đem lão nương khí tê liệt? Bất quá, nếu bọn họ là sợ lao thái thái có cái tốt xấu, lại đem cái gì vốn riêng bạc để lại cho chính mình, là có thể nói được không? lười đến suy xét nhiều như vậy, một ngải phân phó thanh phong, tiêu đông khóa viện có cái chuẩn bị, viện môn cắm hảo. Sau đó đem bọn họ mang vào đi. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, cố thị đi đầu mặt sau đi theo sợ hãi rụt rè lý sinh một đường đi đến, hai người trong mắt nhi khắp nơi loạn chuyển, làm người vừa thấy liền tâm sinh chán ghét, trong lòng biết các nàng tuyệt đối không đánh cái gì ý kiến hay. Một ngày cũng chưa cho bọn họ chào hỏi, chỉ ý bảo làm xuân phân cấp hai người thượng trà, lý sinh há miệng thở dốc như đang muốn nói gì, bị cố thị khắp một chút, vội vàng sửa lại đề tài, cái kia. Đại chất nữ một ngải bị hắn một tiếng đại chất nữ kêu đến thân thể rõ ràng một run run, thật muốn hung hăng xoa xoa cánh tay thượng nổi ra gà. Lý sinh liếm liếm môi, tựa hồ đối chính mình cái này lôi kéo làm quen cách gọi, cũng có chút không thói quen, cái kia, đại chất nữ nhi. Được rồi, các ngươi có chuyện nói thẳng đi. Một ngải thật sự chịu đựng không nổi nữa, vung chén trả hỏi. Cố thị ghét bỏ đem nam nhân nhà mình kéo đến một bên, ngạo mạn nói, nói thẳng cũng đúng. Chúng ta cũng không khách khí, hôm nay tới chính là muốn ngươi bồi thường chúng ta bạc. kia hai mẫu đất nếu không phải ngươi thuê đi, nhà của chúng ta có thể phân không bạc sao? Chúng ta lúc ấy chính là không biết bởi vì thuê cho ngươi loại, sẽ chậm trễ trong thôn phân bạc ngươi cần thiết đem bạc bồi ra tới. Xuân Phân cùng Quách Hoài hai người đều là vẻ mặt chán ghét từ trên xuống dưới đánh giá này hai vợ chồng, trong lòng vì bọn họ ngụy biện cùng máu lạnh thập phần trơ chẽn chính mình lão mô bị khí thành cái dạng này bọn họ tới cửa không phải đến thăm ngược lại là mở miệng đòi tiền này muốn ra mặt dày thành bộ rắn gì quả thực liền xúc sinh đều không bằng một ngài cũng bị bọn họ tức giận đến không giận phản cười nhàn nhạt hỏi vậy các ngươi nói ta muốn bồi nhiều ít bạc mới thích hợp đâu cố thị cho rằng một ngài là đồng ý bồi tiền tham lam nhìn xem trong đại sảnh bài trí vẻ mặt đắc ý so ra năm căn ngón tay năm trăm lượng ta kia hai mẫu hảo mà Nếu không thuê cho ngươi, đều loại thượng khoai lang ít nói cũng có thể bán được 500 lượng, ngươi liền chiếu cái này số bồi là được. Nga, ngươi là ấn trồng trọt dưa giá tính ra à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ấn khương tỏi giá tính ra, khương tỏi 10 lượng bạc một cân, hai mẫu đất, ít nhất cũng đáng năm ngàn lượng à. Một ngày chính mình động thủ thêm nửa ly trà nóng, ra tiếng treo đùa hai cái ngốc tử. Cái gì? 10 lượng? À, ta đây vừa rồi nói sai rồi cần thiết dựa theo loại khương tỏi giá cả bồi thường ta chính là năm ngàn lượng một cái đồng tiền đều không thể thiếu cố thị lập tức sửa miệng đem bạc phiên gấp mười lần các ngươi hai người đầu góc bị lừa đá chính là cũng đừng đem ta đương ngốc từ a một ngải buông chén trà, thanh âm lạnh xuống dưới ta trước kia vẫn luôn chịu đựng các ngươi tham lam vô sỉ là cố kỵ các ngươi dù sao cũng là loãi loãi người nhà ta không nghĩ làm nàng lao nhân ra khó xử hiện giờ Ngãi ngãi bị tức giận đến nằm liệt trên giường, các ngươi chẳng những nửa điểm nhi không đề cập tới thăm việc, ngược lại tới cửa lấy có lẽ có lý do bắt đền tiền bạc, ta thật là bội phục các ngươi vô sỉ quả thực liền xúc sinh đều so các ngươi có nhân tình vị đến nhiều, hôm nay xem ở ngãi ngãi còn bệnh phần thượng, ta sẽ không đem các ngươi thế nào, nhưng là, lời nói ta cần thiết nói rõ, về sau phàm là các ngươi có một chút nhi khinh đến ta trên đầu, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Đại thẩm lại đi lộ cũng muốn cẩn thận một chút, cũng không nên đem tay trái cũng quăng ngã tàn phế mới hảo người tới A, đem bọn họ cho ta đuổi đi ra ngoài. Quanh hoài đã sớm nhịn không được, phất tay chiêu A đại A nhị tiến bảo, một người kéo khởi một cái liền hướng ngoài cửa đi. Cố thị vừa rồi còn tưởng rằng liền chờ số bắt đầu, không nghĩ tới một ngải đột nhiên thay đổi mặt, nàng một bên rẽ rủa một bên xoay người chửi bậy, tiểu, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ngươi chờ. Ta nhất định làm ca ca ta cùng cha tới, hủy đi ngươi tòa nhà sắc nhọn trói hai tiếng mắng theo nàng đi xa rốt cuộc biến mất, xuân phân lặng lẽ phun ra một hơi, này thật là giống nhau bánh trăm dạng người, lao thái thái nhìn cũng là cái trong lòng cực có kiến giải lão nhân ra, như thế nào? Liên em nhi tử dưỡng thành như vậy bất hiếu, như vậy kẻ bất lực. Một ngài nắm chén trả tay cũng có chút run, thấy hạ trí từ ngoài cửa tiến vào, ý bảo nàng đi tây phòng nhìn xem tân ba dọa không dọa đến. Sau đó lại đối xuân phân nói, tiêu đồng chí ban ngày không có đại sự, liền lưu tại đồng khóa viện tiêu thửa may và đi, như ý cùng tiểu mầm vẫn là tuổi quá nhỏ, có đồng chí ở ta cũng yên tâm chút, mặt khác đem tiểu thành triệu hồi phòng bếp lớn cấp quách thẩm trợ thủ. ân, các nàng bảy cái tiểu nha đầu có phải hay không ở tại một phòng? Tiêu tiểu an ngày thường nhiều chú ý nàng một ít. Lao thái thái bị bệnh này một tháng, các người bốn người còn có quách thúc đều đi theo bị liên lụy. Ta tất sẽ không bạc đái các ngươi. Xuân Phân Quách Hoài tính cả mới từ Tây Phòng ra tới Hạ trí đều đồng loạt hành lễ, liền nói không dám. Một ngài vừa định tống cổ bọn họ đi xuống, thanh phong lại từ ngoài cửa chạy vào nói, Phu nhân, cứu Lao ra tới, vừa vặn cùng Tây Viện kia hai người ở ngoài cửa đụng phải, bọn họ nói năng lô mãng, bị tiếu quản sự vài người ném hai cái tén ngã, khái mặt mũi bầm rậu. Hán biên học biên vẻ mặt tươi cười, Rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Một ngải cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng dậy hướng ra phía ngoài nên đi, thanh phong cười hì hì đi theo cuối cùng. Tiếu Hằng tựa hồ không có vì chuyện vừa rồi chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng, nhìn thấy một ngải vẫn là sang sảng cười. Mội tử, như thế nào lâu như vậy đều không đi trong thành một chuyến, ngươi tẩu tử từ ngươi, kém ta tới cấp ngươi đưa vài thứ. Phần 66 Đại ca trong phòng ngồi đi, tẩu tử cùng thành nhi tốt không? một ngài dẫn hắn đến đại sảnh ngồi xuân phân lập tức thượng trà mới cùng điểm tâm tiếu hàng lên đường đuổi đến cấp thực sự có chút khác liền uống lên hai ly xuống bụng nhi lúc này tiếu phú sách theo một cái nửa thước vông dương nhỏ mặt sau đi theo bốn cái dáng người cường tráng người và vỡ cũng cắt dọn một cái hai thước vông cái dương tiến vào chỉ huy bọn họ phóng tới trong sảnh gian sau đó phất tay làm cho bọn họ đóng cửa lui ra phía sau năm bước xa xa thủ một ngài thấy hắn làm như vậy phái Biết Tiếu Hằng là có chính sự muốn nói, liền phân phó hạ trí đi tây phòng chăm sóc tân ba, thanh phong đi truyền lời kêu phòng bếp nhỏ sớm chút bị tiệc rượu. Sau đó phòng trong liền dư lại quách hoài cùng Xuân Phân, hai người muốn lui ra, lại bị một ngải ngăn cản. Đại ca, có chuyện nói đi. Bọn họ hai người là ta phụ tá đắc lực, không cần kiêng rẻ. Quách hoài cùng Xuân Phân đều hơi hơi có chút kích động, có thể bị phu nhân như thế tín nhiệm chính là làm cho bọn họ làm lại nhiều sự cũng đáng. Kia hảo, muội tử, Này bốn cái đại trong dương tổng cộng là bốn vạn lượng, trong đó một vạn là hoa đô bên kia cấp, dư lại tam vạn là hẳn là phó cho ngươi giao dưa tiền. Ta biết ngươi không mừng dùng ngân phiếu, đều cho ngươi đổi thành năm lượng một cái kim quả tử, mỗi dương hai trăm cái, ngươi kiểm nhận hảo. Đại ca, kia một vạn lượng lòng ta hiểu rõ, chính là này giao dưa tiền tam vạn lượng có phải hay không quá nhiều? Một ngài biết tiểu lầu thực hòa bạo, Tiếu Hằng nhất định sẽ phân nàng rất nhiều bạc, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ có tam vạn lượng nhiều. mươi 84 tiền của phi nghĩa, cầu phân hồng. mươi 84 tiền của phi nghĩa, cầu phân hồng. Tiếu Hằng cười, lần trước ở nhà ta, còn nói phải cho hài tử tích có tiền cưới vợ, như thế nào hiện tại đưa tiền lại tưởng từ bỏ. Yên tâm đi, lời nói thật cùng ngươi nói, tiểu lầu này 3 tháng liền kiếm lời 7 vạn lượng. Hơn nữa bán được nơi khác những cái đó rau dưa, không sai biệt lắm, có mười vạn tri cự. Tài trí cho ngươi tam vạn lượng thật sự không nhiều lắm. Vậy được rồi, ta thu. Một ngải liền xem cũng chưa xem, phất tay liền đem bốn cái cái dương thu được trong không gian. Tiếu hằng giật mình nhìn nháy mắt trở nên rông tuyết sàn nhà, khiếm sợ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình đạm, bình yên uống nước trà một ngải. Dùng sức xoa xoa đôi mắt, vẫn là không thể tin tưởng một ngại bị hắn ít có buồn cười động tác chọc đến sỉ cười ra tới đại ca đừng hoài nghi đây là ta khi còn nhỏ ở hải ngoại học được bí thuật có thể tùy thời tồn lấy vật phẩm ngươi muốn thay ta bảo mật a a quá quá thần kỳ tiếu hằng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên vẻ mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng muội tử có thể lại làm đại ca xem một lần sao liên một lần một cái ba mươi tuổi đại nam nhân Lúc này lại giống hải tử giống nhau ngạc nhiên, một ngải thật sự có chút giỡn khóc giỡn cười, đành phải đem trên bàn ấm trà đường thí nghiệp phẩm, lấy ra thả lại lặp lại vài lần, thấy hắn tựa hồ còn có chút chưa đã thèm, vội vàng lấy ra một mâm hoàng kim đào nhi, rời đi hắn lực chú ý, đại ca, đây là quá mấy năm ta tính toán loại một loại trái cây, ngươi mau nếm thử xem. Trái cây, bộ dáng nhưng thật ra rất có xem đầu. Tiếu hàng quả nhiên mắc mưu, Cầm quả đào ở trong tay lặp lại nhìn, một ngải nhớ tới Quách Hoài cũng là không ăn qua, tùy tay lại cầm cái đưa cho hắn, xem hắn đồng dạng vẻ mặt cảm kích thêm tò mò cầm ở trong tay lật xem, liền ý bảo bọn họ mau nếm thử. Không ngoài sở liệu, Tiếu Hằng một hơi ăn bốn cái đại quả đào mới tính nếm xong, Quách Hoài tự biết nô buộc thân phận, một ngải lại đưa cho hắn cũng không dám tiếp. Tiếu Hằng tiếp nhận Xuân Phân đưa cho tới ước khăn, một bên sát tay một bên liền thanh tán thưởng đây là thứ gì quả thực ăn quá ngon nhan sắc như vậy xinh đẹp hương vị cũng thơm ngon ngon miệng thật là nhân gian cực phẩm mỹ vị a muội tử còn có hay không một ngài biết hắn là phải cho trong nhà thê nhi lấy về đi vội vàng ra tiếng đánh gây hắn không được đại ca thứ này quá trói mắt hôm nay đưa cho ngươi ăn cũng là muốn cho ngươi trong lòng có cái số vậy được rồi muội tử chính là quá cẩn thận có bao nhiêu thần kỳ đồ vật đều cất giấu Bất quá, như vậy cũng hảo, nhân tâm hiểm a ca. Tiếu hàng gật gật đầu, nhìn thấy trong tầm tay dương nhỏ, giao cho Xuân Phong bắt được một ngải trên bàn. Đây là ta trước mấy tháng phái người đi phương Nam mua hồi một ít chân châu đa quý. Chính ngươi thích cái dạng gì thức trang sức liền chính mình đi cửa hàng bạc đánh chút mang đi. Ngươi tẩu tử vẫn luôn chê ngươi an diện đến quá tố. Ta tới thời điểm lại cho ngươi trang một ít nhất thượng đẳng tơ lụa, nói là lưu chi cho ngươi mùa đông làm chút váy áo một ngải xốc lên gỗ tử đàn dương cái bên trong tổng cộng trên dưới bốn tầng đầu hai tầng trang chính là chân trâu một tầng là cùng một ngải khi còn nhỏ thường chơi pha lê cầu giống nhau lớn nhỏ một tầng đậu nành viên lớn nhỏ mặt khác hai tầng là các màu đa quý làm theo là đại một tầng tiểu nhân một tầng một ngải vốn là muốn chính mình vẽ dạng đánh trang sức mấy thứ này đảo thật hợp nàng tâm ý nhất thời cao hứng lên thật sự là quá tốt đại ca về sau lại có đa quý giúp ta mua chút như vậy thật nhỏ, cái gì nhan sắc đều hảo, ta hữu dụng chỗ. Người khác đều phải đại, như thế nào ngươi ngược lại yêu thích tiểu nhân, chờ ta lại phái người đi phương Nam, nhớ rõ cho ngươi mang là được. Tiếu Hằng cười ứng. Hai người lại nhàn thoại vài câu, một ngải kêu Quách Hoài đem trang tốt hạt giống mỗi dạng đều phân một nửa ra tới, lại lấy một ngũ tỉ mỉ sửa sang lại tốt trồng trọt ký lục, cùng nhau giao cho Tiếu Hằng, Tiếu Hằng cũng sảng khoái tiếp nhận rồi hắn ở mặt khác mấy thành khai chi nhánh có hạt giống ở các thành đều loại một ít nhưng tỉnh đi qua lại vận chuyển phiền một ngài nói đến muốn mua cái tiểu trang tiếu hằng một ngụm đồng ý trở về thành liền cấp hỏi thăm một chút Tiết thu phân tới báo có thể bãi cơm xuyên xuyên lại đây cấp tiếu hằng thấy lễ sau đó nói phải về sân bồi nãi nãi ăn tiếu hằng lúc này mới nghe nói lao thái thái bị bệnh vội vàng cùng qua đi chào hỏi vân an chờ vội xong này đó lê nghĩa Vài người liền tám đồ ăn một canh thái sắc rốt cuộc bắt đầu ăn cơm, Tiếu Hằng ôm chơi đến đầy đầu là Hãn Tân Ba, uy hắn ăn một lát đồ ăn, nhìn hắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhớ tới trong nhà nhi tử, uống lên một tháng một ngải đưa đi cái loại này thủy, thân thể cũng chắc nghịch rất nhiều, trong lòng đối vị này nghĩa muội lại nhiều một tia cảm kích. Một ngải lại sai người cấp Tiếu Hằng trên xe trang mấy thùng linh thủy, cười nói về sau muốn hắn tự bị thùng gỗ Trong nhà thùng gỗ bởi vì hướng hắn trong phủ đưa nước đều dùng hết, tiếu hàng đồng ý, cuối cùng vẫn là nói câu, không cần vì hai cái tiểu nhân ủy khuất chính mình, một ngải biết hắn là chỉ lý sinh phu thê, cười gật đầu, hắn lúc này mới lên xe ngựa chạy về thành đi. Một ngải quay đầu vào nhị môn, đi lão thái thái nhà ở nhìn một vòng nhi, xuyên xuyên đang ở nghiêm túc tập viết luyện tự, ngẫu nhiên còn sẽ thỉnh giáo một bên theo thùa may vá đông chí, rất là tiến tới hoàn toàn không có trước chút thời gian ứng phó lười nhác. Một ngài to mò dưới, thuận miệng vừa hỏi, mới biết được, nguyên lai xuyên xuyên nha đầu này ở đông Sương trên kệ sách tìm bổn du ký loại thư, tưởng đọc cấp nãi nãi nghe, kết quả mới vừa đọc hai hàng liền có ba chữ không quen biết, vì thế bắt đầu hăng hái đọc sách tập viết. Một ngài nhịn cười, liên thanh cổ vũ vài câu, cuối cùng nhớ tới nguyên bản đã sớm tính toán phải cho nàng an bài sư phó học đồ vật. Chẳng qua bị lao thái thái này một bệnh cấp trì hoan xuống dưới Vừa rồi ở bên ngoài đi rồi một chuyến Chính ngọ thời gian không có sớm muộn gì như vậy ấm lãnh Ánh mặt trời cũng ấm áp vừa vặn Nhất thời hứng khởi kêu xuân phân mang theo mấy cái tiểu nha đầu Nâng cái giường nệm đến sân cản gió ánh sáng mặt trời góc Bối lao thái thái đi ra ngoài phơi phơi nắng Sân đông nam giác thượng kêu cây cây hoa quế Đóa hoa đều đã rớt hết Lá cây cũng có chút khô vàng chính là dưới tảng cây kêu mấy tủng hoa lan lại như cũ khai đến tươi đẹp, lao thái thái trọng mắt nhi chậm rãi chuyển khắp nơi đánh giá một vòng nhi, khỏe miệng hơi hơi nhết lên, nghĩ đến có thể ra khỏi phòng tử hít thở không khí nàng lao nhân ra cũng thực vui vẻ. Một ngải lôi kéo xuyên xuyên ngồi ở một bên, cầm cái giấy bút bắt đầu liệt ra về sau học tập kế hoạch, hai người một thương lượng, muốn học đồ vật thật đúng là không ít, tinh giản một ít không có quá lớn tác dụng. Còn có một ít tạm thời học không được, cuối cùng liệt một phần bảng giờ rớt. Giờ tin tập viết, từ đồng chí giáo thụ. Giờ tị nữ hồng theo hoa, cũng là từ đồng chí giáo thụ. Buổi trưa cơm trưa, nghỉ ngơi. Giờ mùi toán học, nội dung cụ thể vì ký lục, kết toán hàng ngày trước ngủ, từ hạ trí giáo thụ. Giờ thân chủ nghệ, trước từ điểm tâm bắt đầu học hởi, từ tiết thu phân giáo thụ. Giờ dậu cơm chiều. Xuyên xuyên hôm nay vốn là 3 phút nhiệt huyết. Cầm lấy bảng chữ mẫu miêu vài nét bút. Hiện giờ bị tỉ tỉ lại là khen lại là tìm sư phó, làm cho có chút kỳ hổ khó hạ, cười hì hì muốn nói vất vả, lại không mở miệng được. Một ngài đương nhiên biết nàng tiểu hài tử tâm tính, nhưng là, nàng không có mẹ ruột chống lưng, mãi mãi hiện giờ lại ốm đau trên giường. bạch hoa luật 16 tuổi xuất cát nàng còn có thể tại trong nhà trụ thượng không đến 4 năm, là thời điểm học chút cái này thời không nữ tử chuẩn bị kỹ năng. Tương lai muốn ở nhà chồng qua đến xuôi gió xuôi nước, nhà mẹ để giúp đỡ là một phương diện, chính mình cũng muốn nhiều chút bản lĩnh mới hảo. Như vậy nghĩ, một ngày cũng chỉ có thể ngạnh khởi tâm địa, nhưng lại không thể gặp tiểu nha đầu đủ rũ heo hứa, không nói được liền phải tưởng tốt hơn chơi việc hống nàng vui vẻ. Trước một trận nhi, nãi nãi thân thể không tốt, trong nhà lại dối ren, tỉ tỉ đem xuyên xuyên sinh nhật quyến mất, vừa lúc lại có nửa tháng, 10 tháng 15, chính là nãi năm 50 ngày sinh. Tỷ tỷ làm chàng tiệc rượu cho ngươi Cùng mãi mãi cùng nhau chúc mừng thế nào Đem tiểu hồng nhị nha Các nàng mấy cái đều mời đến Tỷ tỷ cho các ngươi đơn thiết một bàn nhi Tốt không Cái này thời không Lại nói tiếp là thực quản cũng é, Trừ bỏ an tiết cùng này Bách hoa quốc đặc có tháng tư 4 ngày của hoa Tựa hồ khác ngày hội một mực không có Năm trước nàng mới vừa xuyên qua tới Còn không cảm thấy thế nào Năm nay chính mình đương ra sinh hoạt Liền ngại nhật tử có chút nặng nề cái gì thanh minh đoan ngọ trung thu trùng dương tất cả đều không có tự nhiên những cái đó hợp với tình hình nhi thức ăn cùng giải trí cũng liền đều không có hôm nay mới vừa được tuyệt bút bạc nàng lại tưởng hống xuyên xuyên vui vẻ vì thế nghĩ ra cái chúc thọ cớ chuẩn bị làm người trong nhà đều đi theo náo nhiệt một chút xuyên xuyên ánh mắt sáng lên nay một thời gian ngày ngày ở nhà chăm sóc nãi nãi nàng đều không có đi tìm nhị nha các nàng chơi là có chút bị đè nén hỏng rồi Lập tức đầu nhỏ vui sướng điểm cái không ngừng. Một ngải dựa vào ghế trên, một bên hưởng thụ khó được thanh nhàn, tâm thần một bên ở trong không gian du đãng. Gieo trồng trong không gian ly suối nguồn gần nhất bờ biển, nàng khai khẩn mười bình lớn nhỏ một khối dược phố, đem tử vương láo ra từ nơi đó được đến những cái đó dược mầm đều loại thượng, đương nhiên trọng trùng chi trọng là kia cây bảo bối xuyên mặt rỗ. Ban đầu một ngải nóng lòng làm lao thái thái nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh mỗi cách một canh giờ liền cấp xuyên mặt rỗ tới một lần nước suối, hắn không thể đem nó ngâm mình ở nước suối mới hảo. chính là như vậy vội một ngày, hắn cư nhiên phát hiện nước suối ra tốc sinh trưởng hiệu dụng cũng là có hạn độ. xuyên mặt rỗ cành lá chi gian có tượng trưng mấy năm sinh sông ra vòng tròn tiếp lời, mà vô luận một ngải tới lại nhiều nước suối, nó mỗi ngày đều chỉ trường tam tiết liền không hề sinh trưởng. nói cách khác, gieo trồng trong không gian sở hữu thực vật. Nhanh nhất cũng chỉ có thể một ngày nội sinh trưởng tam tra. Trong không gian rau dưa trái cây cùng gạo vẫn luôn đều chỉ là cung một ngải một cái ăn dùng, cho nên, lần này bái dược liệu chi công, ngược lại làm nàng đối không gian đặc tính hiểu biết càng sâu một tầng. Nhàn thoại ít nói, đơn nói kia cây xuyên mặt rỗ, trải qua nàng này một tháng vất vả cần cụ coi trường, đã sinh trưởng tốt tới rồi nguyên lai gấp 10 lần lớn nhỏ, tuy rằng chưa từng đếm kỹ cành lá gian tiết số. Không biết hay không đạt tới trăm năm sinh tiêu chuẩn, nhưng là từ thời gian thượng tính ra cũng chỉ nhiều không ít. Quách Hoài tự mình đi thỉnh vương lão gia tử lại đây. Một ngài đem hệ dễ thượng mang theo bùn đất xuyên mặt rỗ đưa cho hắn xem, cả kinh lão gia tử tay đều không xong. Hai nghe một ngài dò hỏi hay không đủ trăm năm sinh, liên thanh tiêu đủ rồi đủ rồi. phùng dược liệu trên mặt đất xoay ba bốn vòng nhi, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu. Tiên nha đầu, ngươi cùng lão nhân ta nói nói. Ngươi là làm sao bây giờ đến Một ngài chỉ là mỉm cười Bưng lên một mâm mềm mại thơm ngọt trường bạch bánh đưa tới trước mặt hắn Vương ra gian nếm thử tiết thu phân mới làm điểm tâm Nhất định thực hợp ngài ăn uống Lão gia tử biết nàng là không nghĩ nói Có tâm hỏi lại hai câu lại sợ nàng phản cảm Hắn lúc trước cuốn lấy nha đầu này cứu chị dự mầm Cùng nàng không thiếu giao tiếp Đối nàng tính tình vẫn là biết một ít Ngày thường cực hảo nói chuyện Nhưng là một khi hạ quyết tâm không mở miệng chính là mặc cho ai tới cũng đừng nghĩ cậy ra nửa cái tử chương tám mươi lăm tiệc mừng thọ chuẩn bị một chương tám mươi lăm tiệc mừng thọ chuẩn bị một chính là hắn cả đời say mê y y thuật đối trong nhà kia mấy ngàn dược mầm chăm sóc đến càng là so đối tôn tử còn tỉ mỉ lúc này làm hắn gặp có thể đoạn khi vợ trường dược mầm niên đại kỳ sự lại như thế nào bỏ được ngậm miệng không nói phần sáu mươi bảy rơi vào đường cùng lão gia tử đánh lên cảm tinh bài Tiên nha đầu, lao nhân ta làm nghề y lẻ nhiều năm, y lý thuật tuy không tinh, nhưng cũng miễn cưỡng lấy đến ra tay. Người mãi mãi này vài lần đột phát bệnh tật, đều là lao nhân ta cứu. Ngươi cũng biết lao nhân ta làm người, hôm nay vừa hỏi, tuyệt không phải nổi lên tham lam chi tâm, thuần túy là vì trồng ra càng thật tốt dược liệu, giải cứu thiên hạ bá cánh ốm đau chi thân. Lao nhân ta có thể thề, phàm là có một câu lời nói dối, át gặp trời phạt một ngài biết lao gia tử là thật thượng tâm cũng thu trên mặt có lệ hơi hơi nhúng mày vẫn là nói vương gia ra ngài lão nói quá lời cũng không là tiền tiên tàng tư không muốn để lộ thật sự là không có gì bí mật đang nói này cây trăm năm sinh xuyên mặt rỗ là ta phai âu dương hộ vệ nhiều lần thâm nhập thần sơn trong vòng hao phí một tháng chi công mới rốt cuộc tìm đến nguyên bản cầm ngài kia cây dược mầm làm hàng mẫu lại không cẩn thận bị mất nếu bằng không lúc này tất sẽ lấy ra còn ngài ngài liền sẽ tin vương lão gia tử nghe xong biết nha đầu này vẫn là không có nói thật ra nhưng là lại chọn không ra nàng lời nói nhi sai lầm rốt cuộc thần sơn hắn cũng chỉ đi vào một lần mới được ngắn ngủn vài dặm đường đã bị rắn độc manh thú bức bách ra tới nhưng lại như vậy từ bỏ hắn lại không căm lòng trong mắt nhi vừa chuyển lão gia tử thật đúng là nghĩ đến cái biện pháp tiên nha đầu thủ hạ còn có như vậy thân thủ cao cường hộ vệ kia nhưng thật tốt quá, về sau lão nhân lại cấp thiếu cái gì dược liệu, không tránh được yêu cầu hắn hỗ trợ đi trong núi tìm thượng một tìm, tiên nha đầu cũng không nên ngăn đón mối hảo. Một ngải vừa muốn tiếp lời, lao ra tử liền hỏa thiêu hỏa liệu từ ghế trên nhảy xuống, một bên cầm xuyên mặt rô hướng ra phía ngoài đi, một bên thê, ai nha, nha đầu, lão nhân phải đi về nắm chặt phối dược, ngươi liền không cần lưu ta. Dược phố còn có rất nhiều hảo dược mầm, trong chốc lát làm nhị nưu truyền đến Đưa ngươi dưỡng trời, vạn nhất lao nhân nơi này cần dùng gốc, tìm ngươi muốn thượng một hai cây, cũng không nên cự tuyệt ta. Như là sợ một ngải cản hắn giống nhau, lão gia tử hoảng loạn đào tẩu, giọng nói nhi còn lưu tại trong phòng, người cũng đã ở nhị muôn khẩu, vượt ngạch cửa khi thậm chí thiếu chút nữa bị vướng ngã trên mặt đất. Một ngải bất đắc dĩ buông tay, này lao gia tử bàn tính đánh hảo tinh, ta về sau chỉ sợ phải làm hắn rượu đồng. Vương lão gia tử yêu thích xuyên thanh bảo. Mày rậm rộng khẩu, sắc mặt hồng nhuận, hơn nữa ngạc hạ tam lũ ngân bạch dâu dài, đoan đến là tiền phong đạo cốt, làm lại là cứu tử phù thương cao thượng việc, ngày thường càng là nhất phái tự tại trầm ổn chi phong. Mọi người nào gặp qua hắn hôm nay bực này như hải đồng chiếm tiện nghi chạy trốn giống nhau chật vật, đều nhịn không được bật cười. Một ngải phân phó xuân phân chuẩn bị một phần nhi hậu lễ kêu một tam đưa đi, sau đó kêu tới quách hoài thương lượng khởi làm tiệc rượu sự tình. Xuân Phân ở bên cạnh liệt đơn tử, Tiểu An hầu hạ trà nước kiêm học tập. Ba người tính đến tính đi, trong nhà rau dưa, gà, heo, cá tôm cũng không thiếu, chỉ cần mua hai khang dương cùng mấy chục cân thịt bò là được, lại chính là yêu cầu thêm vào chút trên bàn. Bởi vì Quách Hoài nghe người ta nói quá hoa vương thành ngoại có chuyên môn sứ riêu, có thể dựa theo khách nhân đa dạng nhi thiêu đồ đựng, một ngải liền quyết định đêm nay họa chút đồ án, ngày mai làm hắn cùng đi định chế còn có chút thọ tự bình phòng, lùa đỏ ti lùa linh tinh vụn vật tạp vật, một ngải liền thông minh dấu rốt, làm quách hoài toàn quyền xử lý, nàng rốt cuộc không có trải qua quá cái này thời không tiệc mừng thọ, rất nhiều tập tục đều là không hiểu lắm. Xuân Phân thận trọng, biết nhà mình phu nhân chi tiết, vừa rồi mấy người thương lượng khi, thường xuyên nhiều giải thích hai câu, làm một ngải thực vì một ít quy củ mới lạ. Trên quan trường có câu nói, mặt trên động động miệng, phía dưới chạy gãy chân lời này ở mục tiên phủ cũng đồng dạng áp dụng một ngày buổi tối tinh tế vẽ mấy bộ bản vẽ kỹ càng tỉ mỉ công đạo cấp quét hoài lại cùng nhau lấy ra một ngàn lượm bạc phóng tới sổ cái thượng sau đó liền mọi việc không để ý tới ngày thứ hai cả nhà liền đều công việc lưu bù lên vào thành chọn mua quét tước vệ sinh chém đầu gỗ dự bị dựng lều tử cấp lao thái thái cùng xuyên xuyên làm bộ đồ mới thương lượng thực đơn viết thiệp mời phân công hợp tác vội mà có tự cứ như vậy trong chớp mắt qua mười ngày, lão thái thái ở một ngải linh thủy cùng vương láo ra tử chén thuốc thế công hạ, rốt cuộc có thể ở người nâng hạ đi vài bước lộ là lúc trong phủ đã là rực rỡ hẳn lên, đại đại biến dạng. một ngải tinh tế đánh giá nhào vào giường nệm thượng hai bộ váy áo, này đó đều là đồng chí cùng quách thẩm vãn ngủ dậy sớm hợp lực chế tạo gấp gáp ra tới. lão thái thái kia bộ là táo nhi hồng màu dệt thọ tự như ý đoàn hoa áo, sướng thơ vàng mềm miên la giải váy hoa. Chọn bộ váy áo vui mừng quý khí, lại không chưng dương, cực thích hợp chúc thọ lao nhân ra mặc. Xuyên xuyên kia bộ là đỏ nhạt gấm vóc theo điệp luyến hoa tiểu áo, xứng ngọc sắc tán hoa hơi nước váy dài, theo công tinh xảo chỉnh tề không nói, màu sắc và hoa văn phối hợp cũng cực dụng tâm. Một ngải thực vừa lòng, khen thưởng hai người mỗi người một đôi hai lượng trọng ngàn ti ninh nhi bạc vòng tay, hâm mộ một phòng nha đầu đều thẳng lấy mắt nhìn, một ngải đang ở cao hứng. Liền cười nói đem tiệc mừng thọ làm tốt đều có thưởng, vui mừng các nàng một đám đuôi lông mày khỏe miệng đều lộ ra ý cười. Tân ba mang theo được mùa vũ thuận thẳng ngơ ngác xông vào, tiểu an vội vàng lánh được mùa cùng vũ thuận đi ra ngoài chờ, một ngày bất đắc dĩ điểm điểm tân ba cái mũi nhỏ. Tiểu tử này, mấy ngày hôm trước nàng xem hắn tổng mang theo hai cái tiểu tử khắp nơi loạn toản, đơn giản làm quách hoài bất thời giờ dẫn người, ở đông khóa viện cũng kiên cái phòng bếp nhỏ. Tây khóa viện kệ sách cùng nàng trước kia nhật dụng bài trí đều dọn về chính phòng, đem thư phòng cùng phòng ngủ tiểu thính đều đổi thành thích hợp hài tử trụ địa phương, phòng chơi cũng dịch đi qua, ngày thường gọi lên, sợ chiếu cô không đến, liền đem bọn họ ba cái hương kia trong viện một phóng, phai cái. Nha đầu nhìn thì tốt rồi. Hắn tuổi tắc tiểu, một ngày cũng sợ hai hắn kinh đến, buổi tối vẫn là như cũ mang theo hắn ngủ, nghĩ chờ hắn trước năm sáu tuổi lại chính mình ngủ cũng không muộn. Đã nhiều ngày trong nhà vội lên, một ngài không có bao nhiêu thời gian bồi hắn, tiểu tử này liền thường thường nơi nơi tìm mụ mụ, rất có đem loại này tìm kiếm coi như một cái trò chơi tới chơi xu thế. Nay không, lại không quan tâm đuổi tới nội thất tới, cũng may được mùa cùng vũ thuận đều chỉ là 7-8 tuổi hài tử, cũng không có gì kiên kỵ. Một ngài kết thúc đỉnh đầu sự liền phất tay phân phát mọi người, chỉ mang theo xuân phân cùng tiểu an hạ trí ba người, ôm tân ba ở hai tiến trong viện xoay vải vòng nhi. Hiện tại thật là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Quách hoài tự mình ai ra đưa đi cực kỳ chính thức đỏ thâm thiếp vàng thiệp, nói rõ chỉ vì náo nhiệt một chút, cấp lao thái thái hừng hực bệnh khí, các vị hương thân không cần bị cái gì lễ vợ, phụng cái chẳng nhi thì tốt rồi. Nhưng là mọi người đều bởi vì một ngải chiếu cố, loại tân rau dưa, mới một năm liền tránh hạ trước kia mười năm cũng tránh không đến bạc, đương nhiên sẽ không tay không mà đến. Này hai ngày liền lục tục có người trước đem hạ lễ đưa tới, đều là chút giá trị nhị ba lượng bạc hậu lễ, đặc biệt là tộc lao nhóm kia một phần nhi chừng một trăm lượng, Quách Hoài nhận được sau, cố ý tới hồi báo. Một ngày nhướng mày, lão thái thái lần này bị bệnh, tuy nói là nhi tử con dâu bất hiếu, nhưng là tế truy cứu lên, vẫn là bởi vì trong thôn chưa phân bạc quan hệ. Bọn họ trong lòng nhiều ít có chút ấy nấy hôm nay này lễ vật là hạ lễ khá vậy có chút bồi thường chi ý vì thế cũng yên tâm thoải mái nhận lấy phân phó xuân phân lại khai gian nhà kho thu hảo về sau tái ngộ trong thôn việc hiếu hỉ dùng này đó làm đáp lễ vừa lúc mười ba ngày sáng sớm nhi quách hoài liền mang theo a đại bốn người đuổi trong nhà hai chiếc xe ngựa cùng đi trong thành lấy định chế đồ vật mặt trời lặn mới hồi một ngày cùng xuyên xuyên cũng xuân phân mấy cái cùng nhau ở dưới đèn cẩn thận quan khán Chén bàn tổng cộng có 3 loại hình thức, đệ nhất loại là 20 chỉ màu xanh nhạt sáu cánh hoa sen sứ bàn, đơn tách ra mỗi cánh đều là một con hình chứng cánh hoa tiểu cái đĩa, hợp nhau tới chính là một đóa nở rộ hoa sen, cực thích hợp đái khách thượng điểm tâm chi dùng. Đệ nhị loại là dựa theo 10 bàn tiêu chuẩn trang bị bạch văn kim sơn biên, đế nhị thượng đều miêu kim sắc thọ tự chén bàn, gỗ đỏ chết búa. Loại thứ ba là hai bản nhi tiêu chuẩn tế bạch sứ đế vẽ lục hành hoa cúc đồ án chén bản nguồn cùng cha cụ, lại đắp thượng điêu triển chi hoa văn nhi trúc đúa, rất là tươi mát lịch sự tao nhã. Quách hoài còn nói kia sứ diêu lão bản muốn hỏi hắn muôn này vài loại đa dạng nhi bản vẽ, bị hắn cự tuyệt. Một ngài ám đạo thời không này người phúc hậu, còn sẽ như thế hỏi một tiếng, nếu đặt ở hiện đại, khả năng nàng này chính chủ còn không có đem hóa bắt được tay, bản lộ đã mãn đường cái đều đúng rồi. Cuối cùng quách hoài đệ cái tiểu hộp nhi cấp một ngải, sau đó không người cáo lui đi ra ngoài vội. Một ngải mở ra tới, đem tầng thứ nhất trang sức lấy ra tới đẩy cho xuyên xuyên, nhìn xem có thích hay không, đây là tỉ tỉ cho ngươi sinh nhật lễ vật, cô y vẽ đa dạng đặt làm. Xuyên xuyên vui mừng kéo đến trước mắt nhìn kỹ, đệ nhất kiện, là hai chỉ làm thành cái kẹp trạng kim cánh điệp, cánh thượng tinh tinh điểm điểm nạm nhỏ vụn đa quý hai điệp trung gian từ một cây xuyên một lớn hai nhỏ và viên chân châu tinh tế dây xích vàng ràng buộc cực kỳ tươi sống thú vị một ngải lấy ra tới thế nàng ở trên đầu hai sườn tiểu phát hoàng thượng đều khác biệt một con con bướm kia chân châu liền chính chính hảo hảo treo ở cái chán ở giữa sơn đến tiểu nha đầu vừa không thất thiếu nữ thanh thuần lại thêm chút vũ mị chi sắc xuyên xuyên đối với gương nhìn lại xem cười đến miệng đều khép không được hơn nửa ngày mới lại nghĩ tới đi xem cái khác lễ vật. Cái thứ hai là một bộ tiểu khuyên thai nhi, bạch ngọc tạo hình thành tiểu hô điệp phía dưới huyền một viên đậu nành lớn nhỏ trắng sữa chân trâu, thập phần tinh xảo đáng yêu, cùng đồ trang sức cũng lẫn nhau hô ứng, cực kỳ xứng đôi. Dư lại cuối cùng một kiện là một bộ bạch trung lộ ra nhẹ nhẹ đỏ nhạt vào ngọc, dịu dàng tố khí. Xuyên xuyên đối vài món trang sức đều yêu thích cực kỳ, buông cái này lại cầm lấy cái kia, cuối cùng còn ngượng ngùng học tân ba ở một ngải trên mặt hôn một cái. Nhỏ giọng nói câu tỉ tỉ tốt nhất Một ngải cười ôm nàng ở trong ngực Cười đùa trong chốc lát Hai chị em lại tay nắm tay đi đông khóa viện Cấp lao thái thái nhìn một khác bộ thọ tự văn vàng dòng đồ trang sức Lao thái thái bệnh tình hiện giờ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều Chính từ tiểu mầm cùng vừa ý hai cái đỡ trên mặt đất luyện tập đi đường Nói chuyện cũng miễn cưỡng có thể nghe rõ Tổ tôn ba người lại cười hàn huyên trong chốc lát Hạ trí ôm tân ba tiến vào tiếp thu phân lanh tiểu nha đầu nhóm bày cơm Một tiểu nồi khoai lang cháo, hai bàn thịt bò bánh có nhân còn có bốn cái tiểu thái, một nhà bốn người đơn giản ăn, sau đó từng người ngủ hạ. Chương 86 tiệc mừng thọ chuẩn bị, nhị. Chương 86 tiệc mừng thọ chuẩn bị, nhị. Sáng sớm ngày thứ hai lên, ăn cơm sáng, đồng chí hạ trí đều giúp đỡ tiết thu phân chuẩn bị điểm tâm đi, vốn gì chỉ chuẩn bị tiệc mừng thọ thượng dùng là được, nhưng là các hương thân đưa lễ so ngày thường trọng rất nhiều. Một ngải liền nghĩ tiến khách khi mỗi người lại mang hồi một bao điểm tâm, liêu làm hồi báo, cho nên tiết thu phân nhiệm vụ liền trọng chút. Nhị tiến trong viện, quanh hoài mang theo liên can tráng lao động bắt đầu dựng liều tử. Yến hội tổng cộng dự bị 10 bàn nhi, chính phòng đại sảnh tam bàn, đông tây xương phòng cắt một bàn, đông khóa viện một bàn, trong viện vẫn là muốn bại 4 bàn nhi, hảo lại nguyên lai kiến tòa nhà khi những cái đó sư phó nhóm vì phương tiện ăn cơm làm những cái đó bàn ghế đều ở nếu không liền phải đi ra ngoài mượn bốn phía viện rác đều giá đầu gỗ bị vạn nhất thời tiết đột nhiên lánh xuống dưới hảo đốt lửa sưởi ấm chi dùng chính sảnh nguyên lai bàn ghế đều triệt hồi đối diện đại môn sần thả một chương bốn phiến khai đại bình phong mỗi phiến mặt trên đều dùng bất đồng tự thể viết đấu đại kim sắc thọ tự trước tấm bình phong phương bảy cái hai chương to rộng khắc hoa gô đỏ ghế trung gian bỏ thêm chương hơi cao cùng sắc bàn trà còn lại đất chống thượng tắc bảy tam trương đại bàn tròn Mỗi bàn nhẹ nhàng ngồi trên 10 người không thành vấn đề. Bốn phía lập trụ cùng sáng ngang thượng đều treo lũa đỏ nhi chắt thành đại hoa cầu, nhìn qua liền vui mừng náo nhiệt. Đông. Tây xương phòng cải biến không lớn, chỉ là gom tiểu đại sảnh một ít tiểu bài trí, làm không gian có vẻ càng rộng mở, sau đó bỏ thêm trương đại bàn nhi đi vào. Tân vào phủ không bao lâu một chín chính sách theo giao phay chuẩn bị sắc gà, ngẩng đầu thấy chủ mẫu lại đây, vội vàng đứng lên câu nệ hành lễ một ngải ôn hòa cười xua xua tay, ý bảo hắn tiếp tục vội. Quách thẩm lánh ngô nhị tẩu cùng tiểu thanh ở chương màn đầu, trong phòng bếp tràn ngập màu trắng sương ngủ. một ngải không hảo trí hoãn, đơn giản hỏi hai câu, liền xoay người trở về phòng chăm sóc tân ba, làm hạ trí có thể không ra thời gian đi giúp tiết thu phân, cũng coi như là hơi chút vì tiệc mừng thọ hết phân lực. Chờ đến buổi tối ngủ khi, điểm tâm đều đã dùng giấy dầu bao hảo, thơ hồng đoan đoan chính chính đến chắc như ý kết. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn cũng đều bị hảo, màn thầu trang soạn. Một ngày mang theo tân ba sớm rửa mặt ngủ hạ, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai còn có đến bội đâu. Giờ mèo sơ khắc, trong phủ mọi người liền đều bò lên. Quách hoài lanh a đại chờ mấy cái sức lực đại, đi phía đông nhi chuồng heo bắt đầu nhất phì heo trở về, chờ đến một đao giết tiếp xong heo huyết, quách thẩm thiêu nước sôi cũng hảo, lên mặt gáo múc hắt ở heo trên người liền một cán tử bắt đầu quát lông heo. Phần 68 xúc rửa sạch sẽ mổ bụng cắt thịt dịch cốt sân bên cạnh tân xây cái thổ bếp nhi sớm giá nổi lên nổi to ném vào đi mười mấy khối xương cốt cùng đậu hủ nơi lớn nhỏ eo điều nhi thịt bỏ thêm muối hành gừng liền lửa lớn hầm thượng những người khác tay chân lanh lẹ lau vết máu thu thập tràng bụng nhi thẳng hầm mau một canh giờ mãn viện từ nơi nơi đều phiêu đáng thuần hậu canh thịt hương khí dẫn tới mọi người biên bận việc nhi biên ngửi cái mũi ngẫu nhiên cho nhau dễu cận vui đùa ầm ĩ vài câu quách hoài khắp nơi lại nhìn một vòng nhi cảm thấy không có gì để sót lúc này mới phân phó một tiếng ăn cơm mọi người lập tức ngồi ở trường điều bên cạnh bàn nhi tiếp nhận quách thẩm mấy người đưa qua chén lớn liền giải nộn lá cải canh thịt no no ăn ba bốn hai lượng trọng tế mặt nhi đại màn tàu quách hoài vừa ăn biên dặn do mọi người hôm nay đều phải chuẩn bị tinh thần mặc cấp phu nhân mất mặt mọi người cùng kêu lên đồng ý quách thẩm làm nhu lan cùng lỗ tẩu tiểu thanh ăn trước Nàng tinh tế giặt sạch hai lần tay, chọn khối thịt nạc xé thành cao nhổng trang bản, bên cạnh xứng một xứ đĩa muối tinh, lại múc một vại canh thịt, cùng nhau đoan đến phòng bếp nhỏ, cười làm tiết thu phân đưa cho phu nhân nếm thử. Tiết thu phân chính phạm sầu lấy cái gì nước canh xứng bánh bao, lập tức cao hứng đến tiếp xuống dưới. Mọi người ăn uống no đủ lúc sau, A Đại A Nhị bắt đầu thu thập đầu heo, dùng than củi cẩn thận thiêu ra lông cao cấp, quắt rửa sạch sẽ. Sau đó ném tới nồi to thêm nước trong cùng các màu gia vị tiếp tục lửa lớn hầm thượng, tạm gác lại giữa trưa tiệc rượu phải dùng. Một ngày ăn cơm sáng khi, uống lên thơm nước canh thịt, nghe Tiết Thu Phân nói lên ngoại viện đã đem heo đều sát xong rồi, trong lòng khen chính mình vài câu vận may, thật cùng y y trong tiểu thuyết giống nhau, tùy tiện mua mấy cái nô buộc, liền mua cái toàn năng quản gia trở về, tỉnh nhiều ít tâm. Sau khi ăn xong... Đồng chí mang theo như ý cùng tiểu mầm hầu hạ lao thái thái cùng xuyên xuyên đổi bộ đồ mới mang trang sức. Một ngải cũng ôm tân ba về phòng, cho hắn thay đổi bộ màu xanh ngọc bộ đồ mới, sau đó mới làm xuân phân cho nàng trang điểm trải chuốt. Bởi vì hôm nay là cái vui mừng nhật tử, cho nên, váy áo không thể quá mức thuần tịnh. Một ngải tuyển bộ theo đại đoá mẫu đơn đinh hương sắc yên sa bích hà la áo ngoài, phía dưới xứng trọn đỏ nhạt thủy tiên tán hoa lá xanh váy. Chỉnh thể nhan sắc kiểu nhu thanh nhã, không trương dương cũng không keo kiệt. Một ngải đầu tóc lại hắc lại thẳng, đặc biệt thích hợp đối thành các kiểu xinh đẹp tóc mai, đáng tiếc nàng trời sinh tính không mừng phiền thoái, ngày thường luôn là vô cùng đơn giản sơ cái ốc hoàn liền tính. Hôm nay vì trang sức váy áo, xuân phân rốt cuộc được đến cơ hội thi thố tài năng, đôi tay linh hoạt trên dưới tung bay, không đến nửa khắc chung liền bản thành một người cao quý đoan trang đồng tâm tấn. Hạ trí bưng trang hộp bị bên trong một loạt bảy tám chi đá quý châm thoa hoảng hoa mắt chỉ cảm thấy chi chi đều xinh đẹp nhất thời do dự lên cuối cùng vẫn là một ngải chính mình nhặt một chi trong miệng ngậm viên đại trân châu kim phượng thoa dùng cho cố định tóc sau đó lại bên phải sườn phát sau cắm chỉ mệnh ti khảm ngọc bích kim bộ riêu lại xứng đồng dạng nạm trân châu khuyên thai nhi cùng hai chỉ thúy ngọc vàng nhi bày ra trong không gian những cái đó hồi lâu không cần đồ trang điểm cũng không cần sát cái gì phấn nền đơn giản vẽ hoa mi đồ hơi mỏng một tầng ngôi màu lập tức cả người đều lộ ra một loại cao quý ung dung đãi nàng hơi hơi mỉm cười là lúc mặt mày lại lập tức trở nên dịu dàng thân thiết hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, lại ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp tân ba trước mắt to lần đầu tiên thấy mụ mụ trang điểm đến như vậy xinh đẹp ha hả cười bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực làm lũng hạ trí sợ hắn lộng loạn phu nhân đầu tóc vội vàng cầm khối điểm tâm hống hắn xuống dưới giờ tin chung khắc Trong thôn ngày thường cùng quách thẩm giáo hảo mấy cái tức phụ nhi đều tới cửa tới hỗ trợ, xảo nương cùng lục tẩu cũng ở trong đó, một ngải cười trước hết mời các nàng đến đại sảnh đơn giản hàn huyên vài câu, nhìn các nàng đều xuyên bộ đồ mới, tuy không phải tơ lụa, nhưng cũng là thượng đẳng bài đông, nhan sắc hoa văn cũng đều không tồi, so với trước kia thô ma muốn tốt hơn rất nhiều. Tiết thu phân mang theo vừa ý thượng nước trà điểm tâm, thời không này nữ nhân chính là gia thế lại hiển lộ quý. Tiến nhà chồng môn ba ngày sau đều là muốn rửa tay thân làm canh thang, cho nên đối bếp việc đều rất là quen thuộc. Cho nên thấy xinh đẹp điểm tâm, đều thực cảm thấy hứng thú, ngươi một lời ta một ngữ hàn huyên lên. Một ngài luôn luôn thích xảo nương ôn nhu tính tình, lôi kéo nàng hỏi vài câu trong nhà hài tử lão nhân việc, nhắc tới nhi tử, xảo nương rất là kiêu ngạo, nàng kia 6 tuổi tiểu nhi, hiện giờ đã có thể nhận biết hơn 200 chữ, hài tử tổ phụ rất là vui mừng. Thường nói tương lai muốn tôn tử làm quan quang tông rượu tổ. Một ngài cũng cười tán hai câu, xảo nương ngược lại đỏ mặt, cảm thấy chính mình có tự nói khoe khoang chi ngại. Như vậy ngồi hai ba chén trà nhỏ công phu, tuổi hơi đại chút một vị gọi là lưu nhị tẩu nữ tử đi đầu đứng dậy muốn đi phòng bếp hỗ trợ. Một ngài nói tạ, lại kêu tiểu an cầm mấy bộ mấy ngày trước đây chế tạo gấp gáp ra tới màu xanh lá chết lặng tạp dề cùng bao tay ra tới, cho các nàng buộc lại lúc này mới làm quách thẩm mang theo các nàng đến phòng bếp lớn hôm nay hiến hội thực đơn tổng cộng định rồi bốn lạnh bảy nhiệt một canh cộng mười đạo đồ ăn lấy thập toàn thập mỹ chi ý lạnh ban định chính là tương gà tay heo nhị quáy dưa chuột ti mật nước nhi đậu hủ ngũ vị hương trứng kho nhiệt đồ ăn phân biệt là thịt kho tàu xương sườn hầm đậu que tiểu kê hầm ấm thịt kho tàu cá chép rút ti khoai lang hành bạo thịt dê tặc gia hợp nhì. Cuối cùng một đạo canh là quả hồng thịt bò nặng canh. Một ngải nguyên bản tính toán cân nhắc mấy cái cùng thọ tự có quan hệ đồ ăn phẩm, đáng tiếc nàng ở hiện đại khi cũng không có cơ hội tham gia cái gì đại hình tiệc mừng thọ, phiên trong không gian mấy quyển hữu hạn thực đơn cũng không có gì thích hợp, không thể nào tham khảo, chỉ phải cùng tiết thu phân phí hai cái canh giờ, thí là một chén không có chặt đầu nhi mỉ trường thọ ra tới. Cái tức phụ nhi đi theo quách thẩm cười nói vào phong bếp lớn, bốn phía thất thượng đã phân loại phóng hảo nguyên liệu nấu ăn vì thế liền dựa theo quách thẩm nhi an bài sắt cá sắt cá véo đậu que véo đậu que chặt thịt nhân chặt thịt nhân đậu que cà tím dưa chuột cùng quả hồng các nàng trước kia cũng xa xa gặp qua lúc này có cơ hội thế nhìn như thế nào có thể không xem cái đủ lục tẩu cử căn nhi cà tím nhấp miệng nhi cười nói quách thẩm tử thứ này hắc tím đen tím hương vị có thể hảo sao quách thẩm một bên vội vàng một bên bồi thường nói ngươi đem nàng tức gia nhi bên trong chính là màu trắng chờ gắp nhân thịt dùng du một tạc bảo ngươi ăn thượng một đại bản đều ăn không đủ thật sự thật sự như vậy ăn ngon chúng ta đây mấy cái hôm nay nhưng có lục ăn tộc lao nhóm đều thuyết minh năm liền phải đổi loại này mấy thứ nhi đồ ăn đâu chúng ta cũng học học về sau trong nhà người mối lái cũng có thể khoe khoang một chút lưu nhị tẩu tiếp lời nói quách thầm lấy ra một nắp nồi Đem mấy cái thịt ba chỉ ném vào trong nồi đi, chờ chắc hạ huyết mạch nhi lại cắt thành tiểu khối, bị làm thịt kho tàu. Kia hôm nay thật đúng là không cơ hội học, ta cũng chỉ là ăn qua một hai lần, món này là chúng ta phu nhân bên người tiết thu phần cô nương thân thủ làm đâu. Bất quá, sang năm mọi người đều loại, phu nhân khẳng định sẽ truyền thụ cấp mọi người biết đến. Sảo nương đang ở cấp khoai lang đánh ra, cười tách ra lời nói, chúng ta năm nay loại này khoai lang là thật mọi ta. Nhà ta kia con khỉ quậy mỗi ngày đều ở hầm biên chuyển vài vòng nhi, nếu không phải xem đến nghiêm, chính là sinh hắn đều có thể gặm thượng hai ba cái. Có thể là đều nhớ tới từng người trong nhà hài tử, mọi người đều đi theo cười, sôi nổi phụ hoa, cái này nói, nhà ta kia đảo tiểu tử cũng là, mấy ngày hôm trước còn trang làm bụng đau, đem ta sợ tới mức hắn đều ra tới, vừa muốn bôi hắn hướng vương láo ra tử chạy đi đâu, hắn lại kêu chỉ cần ăn cái khoai lang là có thể hảo tức giận đến ta A, chiếu mông chụp mười mấy hạ. Cái kia nói, nhà ta cái kia ra tiểu tử cũng là như thế, không phải là mấy cái hài tử ngày thường cùng nhau chơi, thương lượng tốt đi. Hài tử vĩnh viễn là nữ nhân nói không xong đề tài, mấy cái nữ tử càng nói càng náo nhiệt, thủ hạ tiếp tục bận rộn đề tài bắt đầu chậm dai chuyển tới đầu xuân tính toán tân kiến học đường thượng. Như vậy thẳng vội hơn nửa canh giờ, quách thẩm thỉnh xảo nương cùng lục ẩu hỗ trợ bưng chuẩn bị tốt nhân thịt, ca tím Khoai lang còn có một đại buồn tẩy tốt cá chép, đưa đến tây khóa viện phòng bếp nhỏ. Đối ngoại nói là bởi vì rút ti khoai lang, tặc ra hợp nhi cùng thịt kho tàu cá chép, ngồi lửa chờ cùng kinh nghiệm yêu cầu rất cao. Một ngải phân phó tiết thu phân ở phòng bếp nhỏ làm này vài đạo đồ ăn, trên thực tế là bởi vì phải dùng đến tinh bột đường trắng linh tinh gia vị, không tốt ở phòng bếp lớn trước mắt bao người lấy ra tới. chương 87 tiệc mừng thọ khai tịch chương 87 tiệc mừng thọ khai tịch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 Không tốt ở phòng bếp lớn trước mắt bao người lấy ra tới. Tiết thu phân chính hướng hoa sen cái đĩa bày biện điểm tâm, sau chỉ cánh hoa phân biệt thả cắt thành lát cắt bánh kem, hoàng kim tiểu tô bánh, nấm tương bánh bao thịt, tắc trả giò chiên nhi, quế hương bánh quy nhỏ, bánh đậu hoa mai bánh, sáu loại điểm tâm nhan sắc khác nhau, đua đặt ở cùng nhau, rất là cảnh đẹp ý vui. Xào nương nhịn không được phủng cái cái đĩa nhìn kỹ, như thế nào cũng thích không đủ phong bếp lớn nơi đó cũng vội đến không sai biệt lắm quách thẩm liền để lại nàng ở chỗ này giúp tiết thu phân bãi điểm tâm cái này làm cho nàng rất là cao hứng tiết thu phân tính tình nguyên bản liền hảo ý cười doanh doanh cùng nàng liêu chút nhàn thoại bởi vì nhà mình trong phủ có quý củ nghe xong xảo nương tán điểm tâm tinh xảo đẹp tiết thu phân cũng không dám lung tung mở miệng nói chế pháp liền cười thỉnh nàng mỗi dạng đều nếm thử xảo nương lại chỉ nhặt cái nấm tương bánh bao cái miệng nhỏ ăn Trong lòng âm thầm đánh giá dùng liêu, tính toán quá mấy ngày Nhi tử sinh nhật khi cũng cho hắn làm thượng mấy cái ăn. Tiết thu phân thấy nàng thích, khó được làm một phen chủ, đem đơn giản phối liệu cùng bước đi dạy cho nàng. Dù sao này khoản điểm tâm tiên khách lâu đã miễn phí nhường cho mặt khác tiểu lầu khối nửa năm, không có để lộ bí mật chi ngại. Buổi trưa sơ, liền có trong thôn lão nhân Nhi bắt đầu tới cửa, một ngải kéo xuyên xuyên cùng nhau nghen đến cổng lớn, mỉm cười thỉnh các trưởng bối tiến vào trong đại sảnh cộng tam bàn nhi, một bàn nhi ngồi tộc lao chờ mấy cái bối phận cao lao gia tử, dư lại hai bàn nhi ngồi liền phủ cùng trong thôn có chút diện mạo nhi huy vọng nam tử, tả hữu xương phòng tắc ngồi lao thái thái đồng lứa nhi lao bọn tỉ muội, cùng với một ngài nên gọi thím nhóm phụ nữ trung niên, trong viện lều hạ liền ngồi bối phận thấp hai bàn nhi nam nhân, trung gian cách bình phòng, một khát sườn lại ngồi hai bàn nhi tiểu tức phụ nhi, bao gồm vội xong rồi việc. Bị quách thẩm nhi mời đi theo lưu nhị tẩu, lục tẩu đám người. Phần 69 Tiểu nha đầu nước chảy dường như cho mỗi bàn trước thượng điểm tâm cùng nước trà, mọi người đều nhặt nhất vừa ý vừa ăn biên tán, lao thái thái mặc đến phú quý không khí vui mừng, ở một chúng lão bọn tỉ mội hâm mộ cùng tán thưởng ánh mắt, trên mặt cười đến giống một đoá nở rộ cúc hoa giống nhau. Xuyên xuyên sớm tiếp nàng mấy cái từ nhỏ bạn chơi cùng cùng ba bốn hơi đại nữ hài tử cùng nhau ở nàng trong viện ăn điểm tâm. Bởi vì trước đó cũng cố ý tặng thiệp thuyết minh hôm nay cũng là vì xuyên xuyên đền bù sinh nhật, cho nên các nữ hải tử đều tặng chính mình theo túi tiền hoặc là khăn linh tinh vật nhỏ đương thọ lễ, tụ ở bên nhau cười đùa nói chút trang sức vật liệu may mặc linh tinh, ngẫu nhiên lấy ra từng người đắc ý theo phẩm thảo luận một chút theo hình dáng với màu. Một ngài mang theo tân ba cùng các vị tộc lao thôn trưởng Hàn Huyên vài câu, béo tiểu tử ngoan ngoãn hiểu chuyện đáng yêu bộ dáng, rất được lao ra từ nhóm yêu thích. Ai đều nhịn không được trêu đùa hai hạ. Hắn cũng sớm đã không giống nguyên lai like như vậy sợ người lạ. Đêm tối hôm qua mụ mụ giáo vài câu vui mừng lời nói băng đậu giống nhau thấy ai đều nói một lần. Hống đến mấy cái lao ra tử nói thẳng tương lai là cái có thể tiền đồ. Mọi người đề tài tam quải hai quải liền nói nổi lên sang năm loại tân đồ ăn việc. Một ngải nhân cơ hội lại đưa ra tưởng đem nhà nàng đồng ruộng bên cạnh. Thẳng đến Đông Sơn cùng thần chân núi kia hai mươi mấy mẫu đều mua tới lão gia tử nhóm đều thống khoái đáp ứng rồi một là cảm tạ nàng mang theo người trong thôn đã phát bút tài đệ nhị cũng là còn trông cậy vào nàng sang năm làm cho bọn họ kiếm càng nhiều bạc đệ tam chính là nơi đó cách thần sơn càng gần trừ bỏ nhà nàng ra bên ngoài khoách cũng sẽ không có thôn dân muốn qua bên kia khai hoang trồng trọt liên phú cũng tặng cái thuận nước rong thuyền lập tức ước hảo quách hoài ngày mai cùng đi trong thành tựu việc một ngày hành lễ nói tạ Liên phú vội vàng còn lễ Lúc này ly chính ngọ còn có không đến 15 phút, Xuân Phân chỉ huy tiểu nha đầu nhóm triệt điểm tâm nước trà, lại bắt đầu bày chén đũa nhanh nhẹn được với bốn đạo lạnh bàn cùng một vò tốt nhất hoa quế rượu. Một ngày đi tây xương phòng thỉnh lão Thái Thái trở về ngồi chính vị, tiểu an cung cung kính kính bưng lên mỷ trường thọ, toàn bộ một chén nhỏ chính là một cây hình tròn, không đầu không đôi trường mì sợi, tượng trưng cho đoàn viên Mỹ mãn chi ý, trong chén gian còn nằm một cái bạch trung thấu hồng trứng trắng bao canh tinh tinh điểm điểm giải mấy viên xanh biết hành thái quách hoài cao giọng kêu cắt tường lời nói giống mọi người thuyết minh này chén mì trường thọ hàng nghĩa lao thái thái cũng thấy mới lạ cười ăn cái sạch sẽ xuân phân lại thả cái đệm ở bên trong một ngải lánh xuyên xuyên cùng tần ba cấp lao thái thái dập đầu trúc thọ lao thái thái ngậm nước mắt giơ tay làm các nàng mau đứng lên nàng một cái sơn thôn ăn nửa đời người khổ lao thái thái liền bởi vì cứu cái bị thương nữ tử Cứ nhiên từ đây ăn mặc không lo không nói, còn hưởng tới rồi hôm nay như vậy vinh quang, này như thế nào có thể làm nàng không kích động không tiêu ngạo đâu. Phía dưới mọi người, cái này nói lao tẩu tử, ngươi hảo phúc khí. Cái kia nói, hán tứ thẩm ngươi đây là hảo tâm có hảo báo à, hống đến lao thái thái ngược lại cao hứng lên. Một ngải vội vàng phân phó thượng nhiệt đồ ăn, từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn phẩm lục tục bày đi lên, lao thái thái cười khách sáo hai câu. Cũng liền hồi tây xương phòng cùng lão bọn tỉ mội cùng nhau ngồi, chẳng sợ nàng là hôm nay vai chính, ớn quy củ cũng là không thể cùng các nam nhân ngồi một tịch. Trong đại sảnh mọi người tuy rằng cực lực tưởng duy trì hình tượng, nhưng là chiếc đua vẫn là giống vũ đánh bờ cắt giống nhau thống khoái ăn uống lên. Một ngài sợ tân ba đã đói bụng, công đạo hạ trí đi phòng bếp nhỏ tìm vài thứ cho hắn lót lót, sau đó lại làm quách hoài chăm sóc đại sảnh cùng trong viện Nam khách nhóm thượng rượu thượng đồ ăn. Nàng tắc đi trước đông tây xương phòng, nghe những cái đó kêu nãi nãi hoặc là thím trưởng bối mà nhóm khen một hồi, béo thẩm tự nhận cùng một ngải rất quen thuộc, lôi kéo nàng hỏi xong váy áo hỏi trang sức, liền kém minh hỏi nàng có bao nhiêu của cải. Một ngải nhàn nhà tướng phó hai câu, bên cạnh có kia sẽ xem ánh mắt, kéo béo thẩm nói chút khác, nàng lúc này mới thoát thân ra tới, lại cấp các trưởng bối kính vài chén rượu tiếp đón tiểu nha đầu thêm hai bàn các nàng thích ăn tạc ra hợp nhi cùng mật nước nhi đậu hủ ngược lại lại ra tới ngồi vào trong viện xảo nương kêu bản nhi nói chuyện phiếm vài câu đồng dạng lại phân phó người cho các nàng bỏ thêm bàn rút ti khoai lang lúc này cảm giác say liền có chút dâng lên lấy cớ đi xem xuyên xuyên đỡ xuân phân đi đông khóa viện đi rồi vài bước thổi thổi phong trừ bỏ mặt còn có chút nhiệt đầu ngược lại thanh tỉnh rất nhiều cũng không có vừa rồi như vậy choáng váng xuân phân đỡ nàng ở lão thái thái phòng trong lại gần trong chốc lát lại ăn hai khối điểm tâm lúc này mới chuyển tới tây phòng đi xem xuyên xuyên một bản nhi tiểu khách nhân nhìn thấy một ngài tiến vào ngay thường hiểu biết chút tiểu hồng nhị nha mấy cái tiểu cô nương đều cười hì hì đứng dậy vân an còn có mấy cái mười bốn tuổi nữ hải tử liền phải ngượng ngùng câu nệ chút một ngài cũng là lần đầu tiên thấy các nàng không hảo quá mức tùy tiện chỉ đơn giản khách sáo hai câu Phân phó Xuân Vân đi nàng trong phòng cầm cái khay lại đây, mỗi người tặng cái tinh xảo túi tiền làm lễ gặp mặt. Túi tiền chỉ trang, cái tơ hồng chỉ vàng linh ở bên nhau biên thành như ý kết. Nay túi tiền cũng là nàng họa bản vẽ. Lần trước đi trong thành ở Tiêu gia tú trang thỉnh người thê, tổng cộng là năm mươi cái, bị ăn tết tặng lễ dùng. Không nghĩ tới lần này nhất thời hứng khởi cấp lao thái thái mừng thọ, nhưng thật ra trước dùng đến nỗi túi tiền bỏ vào như ý kết cũng là nàng trái lo phải nghĩ mới định ra đưa đồ trang sức. Các nữ hải tử không thấy được có thể thu đưa này đó không đáng giá cái gì tiền, nhưng là tinh xảo tinh tế vật nhỏ. Các nữ hải tử ngược lại sẽ càng thích. Quả nhiên như nhau nàng sở liệu này lễ vật đại được hoan nghênh, liền kia mấy cái ngượng ngùng ăn tính nữ hải tử đều bắt đầu dò hỏi này như ý kết như thế nào biên chế. Một ngải liền cười nói hôm nay rối gen Về sau thỉnh các nàng thường lại đây cùng xuyên xuyên cùng nhau làm theo thùa may vá, giáo xuyên xuyên nữ hồng sư phó biên này tiết là cực hảo, mấy nữ hải tử đều vui sướng đáp ứng rồi. kia mấy cái tuổi hơi đại nữ hải tử bởi vì không sai biệt lắm đều đính hôn, lại có một vài năm liền sẽ xuất giá, cho nên ngày thường vì tị hiểm, nhiều ở nhà theo của hồi môn, rất ít ra cửa, nhưng là đến một cái ở góa nữ tử ra làm khách, lại là không sợ phạm miệng lưỡi chương tám mươi tám ác độc lời đồn đãi trước kia các nàng cũng nghe trong nhà thím tẩu tẩu nói qua tiền phu nhân việc lại không có gặp qua chân nhân hiện giờ vừa thấy dưới đều rắc nàng giống nhà mình đại tỷ tỷ giống nhau thân thiết lại sẽ họa thân theo dạng biên túm, đối xuyên xuyên lại như vậy hảo trong lòng cũng đều không cảm thấy câu thúc vừa ăn đồ vật biên díu rít nói chút nữ hồng bếp việc phương diện đề tài trong phòng cũng náo nhiệt lên Một ngài nhìn xuyên xuyên rất có chủ nhân bộ dáng thu xếp thượng đồ ăn thượng điểm tâm, nhìn không được gật gật đầu. Mới này đó nữ hải tử tới an tiệc, liền vì làm xuyên xuyên cùng cùng năm kỷ thậm chí lớn hơn một chút các nữ hải tử ở chung một chút, về sau thường xuyên đi lại kết giao, học học nhân tình ở chung không nói, cũng có thể hơi chút tiếp xúc một ít gả cưới việc, đối nàng tính cách trưởng thành cũng có chỗ lợi. Một ngài bồi các nàng không đến 15 phút, dặn dò xuyên xuyên vài câu liền lại đi ra ngoài tiếp tục xã giao. Châu này hiến hội ước chừng ăn một canh giờ mới tan đi, rượu đủ cơm no, khách và chủ tận hoan. Mục ngải lại cười làm bọn nha đầu cho mỗi người đều cầm bao điểm tâm về nhà hống hài tử, càng là làm mọi người hảo cái khen. Một ngải khách sáo hai câu, thẳng đến tất cả mọi người tan, mới có thể ngồi xuống hảo hảo uống chén canh, bồi lao thái thái hàn huyên hai câu nhàn thoại, sợ nàng quá mệt mỏi, dàn xếp nàng ngủ một lát, Phân phó như ý tỉ mỉ chăm sóc không đề cập tới. Đơn nói Tây Viện Lý Sinh một nhà, vây quanh ở cái bàn bên cạnh, ăn xào rau chân vịt cùng làm mặt bánh, người đông viện đồ ăn mùi hương, sắc mặt đều có chút khó coi. Lý Sinh khó được oán trách đến chừng mắt nhìn cố thị liếc mắt một cái, trong lòng ẩn ẩn có chút áy náy. Hôm nay là chính mình mẹ ruột ngày sinh, hắn đương nhi tử không thể cấp chuẩn bị tiệc thọ yến, người khác làm hắn còn không thể đi thăm ra, ai làm chính mình cưới cái cọp mẹ đâu. Cố thị hung hăng hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thẳng sợ tới mức hắn lập tức thấp đầu gặm bánh bột ngô mới bỏ qua. Hồ tử vẫn là tiểu hài tử, như thế nào chịu được ăn ngon cùng náo nhiệt, mấy lần muốn chạy qua đi chơi đùa, đều bị Cố thị kéo lại. Hắn liền đã phát tính tình, bắt đầu nằm trên mặt đất lăn lộn kêu khóc, Cố thị chỉ phải nhuyễn thanh hướng hắn, trong lòng thẳng hối hận mấy ngày trước đây cùng béo thẩm vào thành khi, không nên luyến tiếp kia mấy chục văn tiền, nếu nhiều mua chút tạc trái cây trở về Lúc này hống khởi nhi tử cũng dễ dàng chút. Nhưng là, hôm nay bất luận nàng như thế nào khuyên dỗ, cho phép mấy thư ăn ngon thực, hổ tử chính là không thuận theo. Nàng đương nhiên sẽ không trách chính mình nhi tử không lệ nghĩa giáo dưỡng. Ngược lại hận khởi một ngải, đông viện tiểu nhi cùng Lao Thái Thái đây là cùng nhau cho chính mình người một nhà nan khăm đâu. Lao Thái Thái lại không phải không nhi tử, như thế nào liền chạy đến nhà người khác mừng thọ. Còn không phải ghét bỏ chính mình nhi tử không nhân gia phú quý nếu kia hai. Mẫu đất thật ấn tài khương tỏi tới tính, nàng cũng là cái đại tài chủ. Trong lòng càng nghĩ càng hận, đột nhiên khỏe mắt ngắm đến béo tẩu xách theo bao đồ vật từ cửa qua đi, nàng vội vàng đem người kéo tiến vào. Béo tẩu, ngươi đây là từ cách vách mới vừa ăn rượu ra tới. Béo thẩm nhi hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy như vậy đại trường hợp, đang muốn tìm cá nhân thổi phồng một chút đâu. Lập tức thao thao bất tuyệt cùng nàng nói kia trường hợp bố trí, kia thái sắc điểm tâm, lao thái thái kia kim đồ trang sức, gấm vóc váy áo, cuối cùng xoạch chép miệng ba, cảm thán một câu, nếu ta có thể có như vậy cái cháu gái thì tốt rồi. Nàng nói một câu, cố thị liền chừng một chút đôi mắt, cuối cùng, trong mắt nhi hận không thể đều phải chừng ra tới. Béo thẩm ngày thường thường cùng nàng nói chút nhàn thoại, lúc này cũng không chú ý nàng thần sắc có gì, ngược lại hỏi nàng, ngươi nói. Ta muốn đem ta nhà mẹ để cháu trai giới thiệu cho tiên phu nhân đương ở rể phu quân, nàng có khả năng sao? Cố thị hư lệnh một tiếng, nhớ tới lần trước bị một ngải cái kia nghĩa huynh ném ra, trong mắt Nhi vừa chuyển, giả bộ một bộ thần bí bộ rằng nói, Béo Tẩu, có một số việc Nhi ngươi không biết, vẫn là không cần đánh cái này chú ý hảo. Béo Tẩu nghe giọng nói của nàng, liền biết có bát quái nhưng nghe. Vẻ mặt nôn nóng thúc giục nàng kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Ngay cả hổ tử trộn hủy đi nàng kêu bao điểm tâm ăn, đều chỉ là đau lòng một chút, cười nói không quan hệ. Cố thị lôi kéo nàng hạ giọng, "Béo tẩu tử, ngươi không biết, cách vách kia tiểu nhi cùng nàng cái kia cái gì nghĩa huynh có chút không trong sạch." "Cái gì?" "Không có khả năng đi nàng kia nghĩa huynh người trong thôn phần lớn đều gặp qua, còn mua trong thôn loại khoai lang, mọi người đều nói nhân phẩm không tồi." Béo thẩm vẻ mặt không tin. Cố thị bĩu môi, thanh âm ấm áp càng thấp. Mấy ngày hôm trước, ta cùng nhà ta lao thái thái không phải bởi vì kia tiểu từ giữa châm ngòi xảo vài câu sao. Ta lôi kéo nhà ta kia khẩu tử đi nàng kia sân cấp lao thái thái vân an, kết quả ngươi đoán ta thấy cái gì? Như thế nào? Ngươi thấy cái gì? Béo thầm gắt gao bắt lấy cô thị tay háo, hưng phấn đến mãn nhãn mạo sao kim. Ta à, thấy nàng cùng cái kia cái gì nghĩa huynh ở thân thiết, ta xem bất quá, liền ra tiếng trách cứ bọn họ vài câu kết quả bị kia nam nhân cực dã man đuổi ra tới thật thật sự béo thẩm nghe được như vậy kính bạo bắt quái nói chuyện đều nói lắp đương nhiên là thật sự chính là dùng bổn tâm tư ngẫm lại ngươi cũng có thể đoán được a nàng một cái gặp nạn trên người có thể mang theo bao nhiêu tiền tài a trí hạ lớn như vậy một phần nhi gia nghiệp còn không phải sau lưng có nam nhân chống. cố thị càng biên càng thuận miệng béo thẩm cũng không cam lòng yếu thế tiếp lời suy đoán nói Chẳng lẽ là trong phủ đại phụ hung hãn, hắn không dám đem người mang về, liền an bài ở tại chúng ta này heo hút địa phương tới. Đúng vậy, ta đoán cũng là cái dạng này. Cố thị phụ họa theo đôi hai câu. Béo thầm nghe xong này đó, nào còn nhịn được nghẹn ở trong bụng, vội vàng về nhà, không quá mấy ngày, trong thôn liền chuyển ra lời đồn đãi. Đương nhiên một ngày tạm thời là không biết này đó, quanh Hoài cùng liền phú ngày thứ hai liền đi trong thành tượng việc, trời tối khi. Cầm khế đất trở về, nàng lại tống cổ xuân phân thu thập một phần hậu lệ kêu Quách Hoài trực tiếp thừa dịp bóng đêm cấp liền phú đưa đi. Yến hội qua đi thu thập hai ngày sân, đồ vật bài trí nhi đều khôi phục nguyên dạng. Quách Hoài liền bắt đầu mang theo người, thừa dịp mà còn không có đông lạnh thấu, khai hoang xới đất, đem phân cho phiên đến dưới nền đất, trải qua một mùa đông an mòn, sang năm chính là thực tốt phân bón lót. Một ngày cứ theo lẽ thường chăm sóc lao thái thái, giám sát xuyên xuyên học tập. Ngẫu nhiên có thời gian liền xuống bếp cấp tân ba nghiên cứu một ít thức ăn. Một ngày này, quanh hoài lãnh người đem thu thập sạch sẽ rau cải trắng đưa đến hầm tồn hảo, lại đem dự trữ qua mùa đông sử dụng tuổi lửa lương thực đều kiểm tra rồi một chút, liền tới xin chỉ thị một ngài hay không bắt đầu chuẩn bị giết heo sát gà. Năm nay khí hậu muốn ấm một ít, lúc này đều vào tháng 11 phân cũng không có hạ tuyết, một ngài cố ý thỉnh giáo lao thái thái ý kiến. Lao thái thái hiếp mắt nhìn sau một lúc lâu chân trời nhi tầng mây, nói là quá cái năm sáu ngày liền có tuyết. Phần 70 Một ngày cũng liền phân phó Quách Hoài trong nhà cấp gà mái trụ chuồng gà phải nắm chặt cái hảo, chờ tuyết sau lại sát gà trống cùng phi heo. Quách Hoài ứng, theo sau nhắc tới tân mua vào tới mấy người còn không có biết chữ, kỳ thật ta đại bọn họ hiện tại đọc sách ghi sổ đều rất là thuần thục, đã không cần tiếp tục cố ý nhập học học tập. Hắn là giáo thụ tiên sinh đương nhiên nhất rõ ràng bọn học sinh tiến độ một ngải gật đầu đồng ý nhất thời nhớ tới nàng từ nhỏ đến lớn vô luận tiểu học sơ trung cao trung đại học đều là có bằng tốt nghiệp hiện giờ mục tiên phủ một kỳ xóa nạn mù chữ ban tốt nghiệp có phải hay không cũng nên lộng cái vật kỷ niệm tùy tay từ trong không gian nhảy ra giấy bút xoát xoát vài cái vách cái đơn giản mục bài bản vẽ giao cho quách hoài tinh tế dặn dò vài câu phòng bếp lớn quách thẩm chính một bên kiểm tra nguyên liệu nấu ăn một bên tính toán buổi tối thái sắc ôn bá liền lánh cái ngày thường cùng nàng nói đến tốt nhất tên là thu tẩu tử nữ tử vào được nàng vội vàng đón nhận đi cười hỏi thu tẩu tử như thế nào hôm nay như vậy có rảnh tới tìm ta nhàn thoại kia tức phụ cũng cười nói cũng không phải là nước sông lạnh ngươi cũng không đi giặt quần áo ta không tới tìm ngươi thật đúng là nhìn không tới ngươi đâu ta đã nhiều ngày không phải vội sao kia tới hỗ trợ ta còn không có tạ ngươi Nhà ta phu nhân đã nhiều ngày cũng thường nói, cho các ngươi vải vị bị liên lụy đâu. Sao lại lại phái người đưa đi điểm tâm ăn lên hương vị còn hảo? Quách thẩm kéo nàng tiến tiểu đại sảnh ngồi xuống, nu lan hỗ trợ thượng hồ trà, bưng bàn bánh đậu bánh tiến bảo. Đương nhiên ăn ngon, các ngươi trong phủ điểm tâm sợ là so hoa vương thành bán đều hào đâu. Bất quá, ta hôm nay tới cũng không phải là nói cái này, ta à, gần nhất nghe xong sự kiện, cảm thấy cần thiết nói cho ngươi nghe nghe. Thu tẩu từ đôi mắt ngó ngó cửa, tựa hồ xác định không có gì người ngoài, liền lôi kéo quách thẩm vẫn luôn nói mau 30 phút, mắt thấy bên ngoài sắc trời tiệm vãn, ngày đã nửa rơi xuống Tây Sơn, nhớ thương về nhà nấu cơm mới thu câu chuyện. Quách thẩm trịnh trọng cảm tạ nàng, lại dùng giấy dầu cho nàng bao bảy tám cái bánh đậu bánh, lúc này mới cười hì hì đưa nàng đi ra cửa. Quách thẩm mới vừa quay người lại, mày liền gắt gao nhíu lại, liền cơm chiều đều làm được thất thần. Nếu không phải nhu lan nhắc nhở, hầm đồ ăn phòng muối đều có thể hàm người chết. Rốt cuộc ai đến buổi tối phu nhân hồi chính phòng nghỉ tạm, nàng vội vàng thỉnh thấy, sau đó vẻ mặt khó xử đem thu tẩu tử những lời này đó nói cho nàng nghe. Xuân phân các nàng bốn cái lúc ấy liền tức giận đến muốn lấy chảy gỗ đi béo thẩm ra tạp thượng một hồi, một ngải lại cười đem các nàng ngăn cản, các ngươi thật tạp nhà nàng, chỉ sợ người khác liền đều sẽ cảm thấy nàng nói chúng rồi sự thật chọc đến ta thẹn quá thành giận. Lời đồn đại thứ này, ngươi càng biện giải liền truyền đến càng khai, đều như cái gì đều không nói, coi như không biết, thanh giả tự thanh, quá một đoạn nhật tử, mọi người chính mình cảm thấy không phải thật sự, cũng liền bỏ qua. Xuân phân mấy cái là cực tin phục nhà mình phu nhân, nghe xong lời này, cũng liền ném chảy gỗ, hoán hận đến mắng vài tiếng. Quách thẩm cũng tán đồng một ngải cách nói, nàng rốt cuộc tuổi tác đại chút, Ở ở nông thôn cũng không thiếu gặp được quá chuyện như vậy, phần lớn là càng giải thích càng không xong, thật giả không biết nói, cứ theo lẽ thường sinh hoạt, mọi người truyền đến không thú vị, cũng liền như vậy đi qua. Một ngài uống ngụm trà, cười nói, "Xuân phân đi lấy 5 căn trâm bạc tới." Nói xong đối với Quách Thẩm lại nói, "Quách Thẩm đem trâm bạc thu, chính mình dùng cũng hảo, ngẫu nhiên đưa cái bằng hưu cũng hảo." Tóm lại, đừng làm cho nhân gia cảm thấy chúng ta không biết giao đều ở trong thôn ở, cũng muốn có tới có lui. Quách thẩm hiểu ý, biết phu nhân đây là làm nàng lưu tâm kết giao chút thôn phụ, như vậy về sau lại có chuyện gì, mới có thể có hình người hôm nay giống nhau tới thông cái tin nhi, vì thế cười ứng, tiếp Xuân Phân truyền đạt cây trơm, hành lễ đi xuống. Một ngày tiếp tục ăn trái cây đọc sách, Xuân Phân cũng tiếp theo sao chép, tiết thu phân mấy cái thường thường trộm ngắm vài lần, đều âm thầm bội phục phu nhân lòng dạ như thế dày rộng. Nếu như vậy có tổn hại danh tiết việc, phóng tươi khác ở góa nữ tử trên người, tâm tư nhẹ sẽ khóc giống bịa giải, tâm tư trọng sợ là muốn lấy chết chứng minh trong sạch. Vài người nghĩ đến đây trong lòng lộp bột một chút, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có chút thấp thỏm chi ý, đã nhiều ngày vẫn là muốn nhiều tỉ mỉ hầu hạ phu nhân mới hảo. Trưng 89 Miu Hoa Trừ Ác Trưng 89 Miu Hoa Trừ Ác Hạ trí vẻ mặt tức giận từ ngoài cửa tiến vào Nhìn thấy nhà mình phu nhân miệng nhỏ giống chi súng máy giống nhau, tìm hiểu đến tin tức hết thể nói ra. Xuyên xuyên tối hôm qua ngủ đến sớm, lúc này là lần đầu tiên nghe nói, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức đã phát bạch. Nàng cùng nhị nha hai người chơi đến hảo, nghe nàng nói lên quá một cái bà con xa cô cô, chính là bởi vì người khác nói nàng cái gì cho người, sau đó dưới sự tức giận nhảy sông đã chết. Nàng không dám tưởng, nếu tỉ tỉ không còn nữa, nàng phải làm sao bây giờ? Mãi mãi phải làm sao bây giờ? Nhớ tới lần đó đòn hiểm, nàng dính đầy bột mì đôi tay gắt gao nắm thành tiểu nắm tay, chính là thân thể vẫn là khắt chế không được đến phát run. Một ngài phát hiện nàng dị trạng, vội vàng đem nàng ôm đến trong lòng ngực, vỗ nàng bối an ủi nói, xuyên xuyên làm sao vậy, không cần sợ hãi, tỉ tỉ tại đây đâu. Tỉ tỉ không cần chết. Xuyên xuyên tinh tế tiểu thanh âm run rẩy từ nàng trong lòng ngực truyền ra tới. Một ngài sững sốt một chút. Lại đột nhiên cười, đôi tay phủng nàng đầu, làm nàng nhìn hai mắt của mình, phi thường trịnh trọng nói cho nàng, xuyên xuyên, tỉ tỉ nói cho ngươi, đừng nói là người khác vài câu lời đồn đãi, chính là cùng người đao thật kiếm thật đối thượng, tỉ tỉ cũng tuyệt đối sẽ không chết. Không tin, ngươi xem kia góc tường bình gốm. Một ngải một vận linh lực nháy mắt quang viên hòn đá nhỏ đi ra ngoài, bình gốm bị trọng lực đánh trúng răng rắt một.